Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 06 chương 102 vì chiến mà sống. Vì chiến mà sống canh ba. Yêu cầu đặt sau đó không lâu. Có thánh vương tới đây điều tra. Cặn kẽ hỏi thăm vui mừng hôm đó công việc. Rồi sau đó hạ lệnh bọn hắn. Không rất đúng người ngoài nhấc lên bất kỳ có liên quan hôm đó thần chi chuyện. Thần mộ là nhận biết mình cũng biết con gái chuyện. Hắn suốt cuộc là ai tìm nơi nào đến là quen mình người sao còn là nói. Hắn thế lực sau lưng cùng mình liên quan hắn không biết. Cũng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng minh bạch. Hắn nhất định là hao tốn giá rất lớn. Mới đến một tôn thần chi tìm Nhìn bên kia con gái sáng vẻ. Tô Dương Hiên cũng nhắm mắt. Bây giờ hắn có thể làm. Chính là kỳ vọng vị này thành công. Ngươi nhất định được bình an thành tiểu lão đi ra tiểu quán giống vậy nhìn con rồng này mấy tháng trước hắn cũng gặp qua cái này lợi hại như vậy sao? rốt cuộc là kia phe thế lực bồi dưỡng được hắn chỉ hy vọng đối thả có tư cách cùng năng lực bảo vệ chắc hẳn trải qua chiến dịch này yêu tộc bên kia rất có thể vận dụng thường xuyên không xuất thế yêu hoàng đi đối phó hắn đổi thành mình cũng là uy hiếp quá lớn. Hơn nữa có vài thứ bóp chết ở nơi luôn là lựa chọn tốt nhất. Thiên đế Các. Lôi Uyên nhìn chân trời. Ở hoan hỉ đồng thời. Cũng nhìn về phía bác nhã thư viện chỗ phương vị. Bây giờ không đoán sai lời nói. Tiểu tử kia chắc còn ở nơi đó. Hy vọng ngươi này lần thành công đi có một tôn thần vật mà ra cũng là cực kỳ tốt. Các nơi bất đồng địa phương, không cùng người, các ngực tâm tư. Ngang chỉnh cách hoàng kim long ở chân trời quanh quẩn. Cuối cùng gào thét từ từ hóa thành một thanh đại đao. Một thanh chỉ có nửa đoạn đại đao. Trên thân đao. Có long bàn toàn. Lại không tiêu tan. Thành công thật thành công. Là đại long đao. Là thần mộ bên trong nhắc tới cái kia chỉ có nửa đoạn đại long đao. Ở thành hình một khắc. Học viện bên này. Nhất thời tiếng hoan hô không ngừng. Mọi người một chút xoay người hướng về phía sau lưng tống nhân vỗ tay lão sư ngươi thật lời hại một tôn hình người thần chi lần này lại là một thần vật hay lại là công kích tính vũ khí đời này nếu như ta có thể có ngươi phần vinh dự này cũng đáng giá lão sư ta có thể hầu hả ngươi tả hữu ấy ư thuần túy là vì cầu học chúc mừng chúc mừng ta nhân tục lại thêm một phần chiến lực ta phải học tập thật giỏi Ta muốn lấy ngươi làm gương. Đại trưởng phu làm như thế vậy đối mặt mọi người chúc mừng cùng vỗ tay. Tống nhân cũng là thở dài một hơi. Nhiệm vụ hệ thống cuối cùng là hoàn thành. Tiến vào lưu danh, hóa hư vi thực một tôn thần chi. Chờ chút, bây giờ đã là lưu danh rồi, cũng đừng té xuống. Các ngươi nhìn đó là cái gì có người hô to. Vốn là một ít quay đầu chúc mừng nhân lần nữa nhìn. Lúc này mới phát hiện. Chân trời kim sắc tầng mây ở thần vật sau khi thành công Cũng không có phóng hướng thánh thành thiên đế các Hóa thành thạch bi Mà là ở chân trời trôi lơ lửng Tản ra quang mang Có thể ở bên kia Có ngâm sướng âm thanh vang lên Tựa như tiên Nga đang ca hát Vừa tựa như xuất trinh người ở tuyên thể Như vậy cảnh tượng một số người đã từng thấy qua Không, không thể nào, chẳng lẽ là cái kia Theo mọi người ý niệm mới vừa nhuống đến. Phong huyền vân thư. Một tôn tứ tứ phương phương. Phía trên cắm một cây lệnh kỳ thạch đài do hư ảnh sần sần thành vật thật. Trung quanh còn có hắc khí quấn quanh. Để cho vị này vộ về thạch đài càng lộ vẻ thần bí cùng cổ lão. Bái. Bái tướng đài hắc khí ở tàn phá. Giống như ma phong. Gào hết mà qua. Dẫn đồng tới người sở hữu huyết mạch tựa hồ cũng dâng cao phấn khởi Thẳng đến Từng tại thần mộ nhập lưu phương Hóa hư vi thực thất bại thần vật bái tướng đài Hoàn toàn ngưng hình Một lá thư, hai tôn thần vật Các địa phương nhân giờ phút này ngoại trừ khiếp sở chính là khiếp sở đầy mắt không thể tin Hoa mắt nhất định là hoa mắt Một quyển sách làm sao có thể sản sinh ra hai tôn thần vật Bao nhiêu người một cách cũng sinh ra không được, ngươi lại còn sinh đôi. Lần này, không người vỗ tay, chỉ là cũng ngơ ngác nhìn một tẢ một hữu kia hai tôn thần Phật. Sau đó yên lặng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tống Nhân. Giờ phút này, thật không biết nên làm sao mở miệng. Tống Nhân cũng không nghĩ tới thiên đạo đối thần mộ lại sẽ coi trọng như vậy, dĩ nhiên sản sinh ra hai tôn thần chi. Một quyển sách giống như một cái mầm mống Hạt sống này tinh khí thần biểu thì nó có thể kết bao lớn trái cây Có lẽ có nhân chỉ là một pháo lép Có lẽ giống như hắn Đi ra một tôn thần vật Nhưng không nghĩ tới Sẽ có hai vị Hắn lúc ấy ở kết thúc thời điểm còn lo lắng đâu rồi Bởi vì thần mộ hậu kỳ Là một đoàn bất lão bất tử phong tử đổi thiên Nhịp thiên Làm không tốt sẽ phong thư Nhưng xem ra cũng không có Dù sao kia thiên là xấu. Đây chỉ là một hư cấu thế giới. Chủ yếu diễn tả là mọi người vĩnh bất ngôn khí phản kháng tinh thần. Tiểu Tống, ngươi thật đúng là bên người Đông Phương Bắc do dự hồi lâu thật không biết làm như thế nào khen ngợi. Nhưng là, có một chút có thể xác định. Hắn khai sáng một kỷ lục. Một cách đến tiếp sau này nhân, có lẽ mãi mãi cũng không phá được ghi chất lần trước hình người thần chi ruột lệ lần này hai tôn thần vật trước mắt cái này đeo mặt nạn nhân một cái đỉnh ba cái bách thế a tống tiểu hữu chúc mừng chúc mừng a đứng ở bên cạnh đông phương bác giám viện tốc trưởng nhạc đã biết được tống nhân họ tống giờ phút này cười ha hả người thứ nhất lên tới chúc mừng tống nhân cũng ở đây tỉnh táo lại sau là chân chính có chút ngượng ngùng thật sự là lần này cảnh tượng cũng để cho hắn ứng phó không kịp nhiều chút không bái thiên không quỳ xuống đất chỉ tôn chính ta ngay tại giám viện tốc trưởng nhạc sắp với tống nhân bắt tay chúc mừng lúc một tiếng hảo nhiên thanh âm mánh vọng về ở chân trời thanh âm ấy lộ ra một cổ chớ đại uy nghiêm mang theo sầm sầm nếu lôi đình truyền khắp thiên địa còn có một cổ phó mà nói nên lời điên cuồng chiến ý Để cho vô số quan vọng giả vẻ mặt hoảng sợ cùng rung động. Không tưởng tượng nổi nhìn ở hai tôn thần vật giữa. Chầm rãi đi ra một người. Đây là một cách như thế nào người A. Hắn đầu tóc bay lượn. Vẻ mặt cổ phát cùng tang thương. Mặt như đao gọt. Thân sắc lạnh lùng. Lại tràn đầy kiên nghị. Còn có hơn vết xéo mà ở. Cặp mắt trống giống. Tựa hồ ẩm chứa ma tính. Không dẫn tự uy. Hắn ngửa đầu nhìn hướng thiên không. Giống như trong thiên địa chí tôn. Rồi sau đó một tay nắm lấy đại long đao. Một tay nắm lấy bái tướng đài. Bước về phía trước một bước một bước. Bước này hạ xuống. Tư không nổ ầm. Ta. Bách chiến bất tử. Vì chiến mà sống. Vì chiến mà sống. Ta danh. Thần chiến kia người trung niên toàn bộ giống như một thanh phong mang tất lộ trường kiếm. Thanh âm xuyên thấu phân tiêu. Hắn phải chiến. Đi chiến thiên. Đi chiến vận mệnh. Đi chiến hắn cách đời này kiếp này thẳng đến từ từ. Cả người mang theo hai tôn thần vật. Hóa thành tam đảo lưu quang. Không vào thiên đế các bên trong. Trong đó hai tôn thần vật biến thành hai mặt thạch bi. Hướng trung gian triều bái. Sáu tôn cao lớn thần bi. Lại có một tôn nhô lên. Thứ bảy tôn lặng lẽ sinh ra, lưu quang mà qua. Thần chiến thần mộ có bản lãnh tới đánh ta a, sau đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà chân trời theo thần chi rời đi. Lần nữa ngưng ra một tấm to lớn màu xanh quyển trục. Trên quyển trục phương viết bách thế hai cái cổ lão tang thương văn tự. Quyển trục từ từ mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt kiểu chữ Cuối cùng ở sau cùng có bản lãnh tới đánh ta a bút hiệu phía dưới. Chu tiên bên cạnh. Viết xuống thần mộ hai chữ. Cũng kèm theo cuồn cuộn thiên địa hồi âm. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 06 chương 103 là không phải tất cả mọi người đều đại công vô tư như vậy. Linh thư võng chúc mừng thần mộ bị thu tiến bách thế lan. Linh thư võng đặc biệt ở đây khen thưởng thiên địa bảo các chìa khóa một quả. Kia chương to lớn màu xanh quyển trục ở ghi lại xong từ từ khép lại. Thẳng đến biến mất. Chân trời. Lần nữa bình thường trở lại. phảng phất cái gì đều không phát sinh. Nhưng thật sự có người trong lòng. Lại phảng phất bị mấy trăm ngàn điểm bạo kích cùng đối dĩ vãng thật sự nhận thức hoàn toàn đánh vào. Nếu như ta cùng ta tiểu đồng bọn môn con mắt không tốn lời nói. Tối hậu thiên bên xuất hiện một cái thần chi. Một cách muốn sinh ra. So với hóa ư vi thực thần vật còn khó hơn nhìn lần vạn lần. Xác suất một phần ngàn vạn hình người thần chi. Là thần mộ trung. Cái kia phát ra kêu gào. Cho thời gian của ta. Không cần sống lại tổ tiên xa. Ta đem vượt qua tổ tiên xa thần gia cường giả tuyệt đỉnh. Chiến thiên mạnh nhất tứ hồn một trong người sao. Một lá thư, hai tôn thần vật, một tôn thần chi còn vào bách thế một cột. Mọi người giờ phút này quay đầu nhìn giống vậy trợn mắt liếu lưới tự mình, hoàn toàn là đang nhìn quái vật. Tổng cộng viết hai huyền thư, hai huyền thư đều được bách thí. Tổng cộng ra đời hai tôn thần vật, hai vị hình người thần chi. Cái này còn có thể lại ghéo một chút sao, thế giới này còn có thể lại điên cuồng một chút sao. Giờ phút này tống nhân chỉ cảm thấy đầu não một trận ngẩn ra. Này thiên đạo lưới có phải hay không là nghĩ sai rồi. Hắn hiểu được thần mộ giá trị ở chỗ nào Nhưng có phải hay không là quá để mắt hắn Tam tôn thần chi a? Còn có kia thiên địa bảo các chìa khóa Phần thưởng này thật là phong phú không nên không nên Chỗ đó căn bản là thiên đạo quan phương cửa hàng Thương khấu hậu trường a? Chính mình không thể không đi vào Lần trước đi vào còn đổi màu sắc từ vệ tạp cùng đảm thai thạch đâu rồi Còn lại đủ loại bảo vật càng là hoa cả mắt. cự vui mừng thật lớn. Để cho tống nhân cứ như vậy đứng tại chỗ. Là động cũng là không phải. Bất động cũng là không phải. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa xuống. Những người khác chính là từ từ xoay đầu lại đầy mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt. Đến. Người nói một chút. Bây giờ phải hình dung như thế nào vị này khen người mới vừa sản sinh ra để nhất tôn thần vật lúc. Bọn họ cũng đã khích lệ qua rồi. Thứ hai tôn bái tướng đại sinh ra sau. Cảm giác có chút từ nghèo. Về phần cuối cùng vị này hình người thần chi sau khi ra ngoài bọn họ duy nhất. Muốn làm chính là gỡ ra đầu, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc ẩn tàng cái gì đó. ngươi còn có nhường hay không chúc ta những người này sống trong lúc nhất thời tình cảnh cực độ lung túng, tống nhân cũng có chút ngượng ngùng, cố ý vo khan hai cái, cái kia, cái này, cáp, thật là không có nghĩ đến, ta cái kia, mọi người cố gắng lên a, tống nhân hì hục hì hục, rốt cuộc biệt xuất rồi một câu nói như vậy, tiểu tống a, ngươi để cho chúng ta những người này nét mặt xà nua hướng kia thả a, cho giỏi hơn thầy a, Hai bộ bách thí. Đừng nói hạ bộ thư cũng phải tới một bộ bách thí. Vậy thì thật không thiên lý. Vốn là đứng ở tống nhân bên người. Đầu tiên chuẩn bị chúc mừng giam viện tốc trường nhạc cười ha hả đưa tay ra. Tốc giám viện khách khí. Thuần túy là mù mờ. Ta suy tống nhân nhìn đối phương năm ngón tay thành trộm. Cứ như vậy đưa vào tim mình. Cũng như ban đầu chính mình lấy kia thần chi tâm tảng một sảng không tưởng tượng nổi nhìn vị này. Ở phía trước ship hàng nghiêm túc nghe chính mình giảng bài. Trước ngực càng là mang theo một cách lưu danh huy chương lão giả. Thật là muốn chết sau một khắc. Một đảo thở hổn hển lôi âm nhất thời từ bầu trời vang lên. Sau một khắc màu đen thiểm điện trực tiếp tới. Theo máu bắn tung tói. Trực tiếp đem giam viện tốc trường nhạc cánh tay chặt đứt. Càng bị một nguồn sức mạnh hất bay ra ngoài Và sụp một tòa kiến trúc Trên bầu trời Thánh vương lôi Uyên trực tiếp xuất hiện Trong tay hiểm điện sáng trói Giống như lôi hải Ở bụi đất văng khắp nơi chung, Đem gảy một cái cánh tay Mặt đầy tái nhợt giam viện tốc trường nhạc nói lên Đột nhiên biến hóa đánh người sở hữu một trở tay không kịp Thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có Bao gồm gần trong gang tất viện trưởng Đông Phương Bác. Khoa một cái, giam viện tốc trường nhạc một búng máu bình phun phun ra, rồi sau đó há há cười to. Chế! Chế! Quán long độc đã theo trong tay ta chỉ tiến vào trong cơ thể hắn. Đây là ta từ thiên đạo cửa hàng dùng toàn bộ điểm tích lũy thật sự hối đoái. cõi đời này căn bản vô dạy. Thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Bọn họ đã cứu ta con trai ta chỉ có thể đáp ứng bọn họ ta không có vĩ đại như vậy ta có tư tấm ta là tội nhân tội nhân thiên cổ sau khi ta chết nhất định vào địa ngục giam viện cốc trường nhạc cười như điên sau chảy nước mắt không nói nhiều liền muốn bể chính mình nguyên thần muốn chết có thể không dễ dàng như vậy lôi uyên lạnh rên một tiếng trực tiếp một đạo tia lôi dẫn đi qua ngăn trở hắn tự sát Tên này tốc trường nhạc làm yêu tộc san tế, hắn là biết, chính là bởi vì biết, cho nên cũng không có sự tử hắn. Bởi vì biết. Dù sao cũng hơn không biết tốt hơn nhiều. Người giết chết hắn. Lần kế bị kêu gọi đầu hàng là ai có lẽ phải dùng rất lâu mới có thể biết điểm dấu vết. huống chi. Ở ngay dưới mắt bọn họ. Thậm chí lơ đãng thông qua một ít con đường tiết lộ một ít tin tức. Đưa đến yêu tộc thương phong liên tục. Cũng biết một ít ngon ngọt cho bọn hắn nếm thử một chút. Giống như một trận ai cũng không nói phá giao dịch. Một tôn thần vật cũng không có gì thậm chí hai vị cũng vậy. Thiên đế các thần vật còn rất nhiều. Bọn họ không cần phải mạo hiểm. Nhưng là... Lại có một tôn trẻ tuổi sống đồng hình người thần chi sinh ra. Hết thảy liền hoàn toàn không giống nhau. Phản ứng kịp lôi uyên lập tức tới nhưng cuối cùng là kém một bước. Cái kia chân chính chỉ huy tốc trường nhạc động thủ nhân, nhất định ở chỗ này. Lôi Uyên một bên nhìn về phía Tống Nhân, một bên nhìn về phía cái này hắn âm thầm hiểu rõ rồi sắp tới vài chục năm đều không đầu mối ám tử. Hắn ầm núp cực sâu, thân để cho bọn họ có chút sợ hãi. Nhưng không thu hoạch được gì, Đông Phương Bắc run rẩy môi, nhìn Tống Nhân ngực đoạn trưởng lại lần nữa nhìn về phía trôi lơ lửng ở giữa không trung mặt lộ thống khổ tốc trường nhạc hắn nhận biết a kia là mình lão hữu đồng sinh cộng tử qua bao nhiêu lần rồi mẹ hắn càng là ở thư viện ngây người hơn một trăm bảy mươi năm rồi làm sao sẽ làm sao có thể ngươi rốt cuộc tại sao vậy lôi uyên lạc thân mà xuống nhanh đi nhìn tống nhân phải biết giờ phút này trên người tống nhân Nhưng là lưng đeo hai tôn thần vật. Hai vị hình người thần Chi A. Giết chết hắn. Đối với yêu tộc mà nói. Chính là một trận trước đó chưa từng có thắng lợi. Nhưng vừa muốn đụng chạm. Lại thấy đến tống nhân há miệng. Trực tiếp nhìn về phía viện trưởng Đông Phương Bác. Nhớ. Muốn. Muốn giá tiền A. Sau đó. Thân hình hắn từ từ trong suốt. Biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mang theo nguyền rùa gãy tay rơi xuống Ăn mòn gạch Người sở hữu sắc mặt cực độ khó coi Nhưng chỉ có lôi uyên thở dài một hơi Cũng còn khá cũng còn khá Thật là vượt gì thần thông a Thật không biết sau lưng của hắn rốt cuộc là như thế nào thế lực Đan tiếp tới tam gặp yêu tộc hám hại Chắc hẳn ngày sau sẽ là bạn không phải định Tiểu tử ngươi ở bên trong làm gì chứ Nếu không mở cửa ta liền tiến vào Lại giả bộ Có ý để cho đại ngưu ở bên ngoài gọi ngươi thời gian dài như vậy sao ngoài cửa Tống nhân đầu bị bị gõ cửa Tống nhân hình chiếu giả tưởng trước Là từ bên trong khóa trái Nguyên bổn định một tiết giờ dạy học lúc này Không dùng được đi bên ngoài thành sơn cốc Nhưng không nghĩ tới bắt đông phương bắt lửa Chừng bốn tiết khóa thời gian lâu Giờ phút này Tống Nhân Mãnh trở về thực tế Tim bịt bịt nhảy Cũng còn khá cũng còn khá May là hình chiếu giả tưởng Nếu không lần này tuyệt đối ngòm củ tỏi rồi Quá điên cuồng quá không có chuẩn bị rồi Hắn rốt cuộc hay lại là coi thường yêu tục thấm vào Lòng người ngoại trừ yêu tục còn có lòng người đen tối cùng không thể làm gì á Chớ đem tất cả mọi người đều muốn đại công vô tư như vậy Đối với giam viện cốc trường nhạc đánh ra, hắn vốn có thể tiếp tục đợi ở nơi nào, nhưng là bản thể bên này đột nhiên quấy dày, để cho hắn lập tức cảm giác, gần như theo bản năng bắt đầu trở về. Lâm biệt đang lúc, chắp dép suốt toàn lực hô lên thêm tiền. Đúng vậy được thêm tiền sao, nhiều dọa người, không điểm tiền tổn thất kinh thần, sau này muốn mời ta, ta không tới tới tới tống nhân vội vàng đứng dậy từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm linh bốn vô tình gặp gỡ biên bức vương huyết yêu đại ngưu đến tìm tống nhân là bởi vì vương thẩm lại trưng rồi lại lớn vừa mềm bánh bao ngoại trừ mới nhất làm cây ớt nước tương ngoại còn có thượng hạng mật ong lão cha đánh rượu cũng chuẩn bị quá khứ cùng vương thúc uống chút liền để cho đại ngưu tới gọi Có thể tiểu tử này ở trong phòng khóa trái môn Lăng là đừng không nghe được Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là do hắn tự mình ra sân Tống nhân cười đùa hướng đại ngư ái náy, liền đi theo Không có chút nào ngoài ý muốn Ngày đó Tiêu đề vị này một lá thư tam vị thần chi lại lần nữa leo lên vị trí đầu não Xếp hàng thứ hai chính là án sát tình cảnh cùng đề tài Đánh mặt chân chính đánh nhân tộc mặt Thật rất khó tưởng tượng Nếu như là không phải thần mộ có thần kỳ bảo vệ tánh mạng thuật Một khi thành công Nhân tộc đem sẽ tổn thất bao lớn Một cách nhân tộc lưu danh Lai lịch không chút tạp chất khó có thể tưởng tượng ẩn núp nhiều năm như vậy Cũng không tiếc bại lộ mà lựa chọn giết chết Yêu tộc bố trí suốt cuộc sâu bao nhiêu Phạm vi rộng bao nhiêu bọn họ rốt cuộc còn đánh giá thấp. Bất quá trải qua chuyện này sau. Mọi người đối vị này thân phận chân chính càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Cộng thêm thiên lam thành bốn tôn yêu vương sát bất tử. Còn có lần này. Chắc hẳn lần sau. Coi như đường hoàng xuất hiện ở trước mặt yêu tục. Phòng trừng bọn họ cũng sẽ suy đi nghĩ lại. Có hay không có lòng tin lưu hắn lại đồng thủ nữa. Cái này quá vững vàng rồi, ngày sau bọn họ cũng phải như vậy, làm đủ chuẩn bị chu đáo tái xuất môn. Nhiều treo, đây là mấy lần gặp gỡ án sát. Quang bọn họ bên ngoài biết thì có ba lần rồi. Thanh Vân Sơn Thiên Lam Thành Thánh Thành ngoại vực thư viện. Bốn tôn yêu vương, một vị lưu danh. Dĩ nhiên không giết chết, mà yêu tục lại tổn thất to lớn như vậy. Trải qua giam viện tốc trường nhạc sau chuyện này. Rất nhiều vốn là thích xuất nhập giao lưu hội đẳng cấp cao môn Cũng giảm bớt số lần Thậm chí rất nhiều đại hình thư viện Đều bắt đầu tự tra từng cái đạo sư Giam viện tốc trường nhạc cho người sở hữu gõ chung báo động Chỉ cần lợi ích đủ Có chút hải quần chi mã Thậm chí so với yêu tục càng đáng ghét Bởi vì bọn họ ẩn nút sâu hơn Làm phía sau thọc đao lúc Người thật vô pháp tướng tin ngày xưa X, bi đồng bào dưới mặt nạ một khuôn mặt khác là như thế nào Tham lam Ê kỳ Bất đắc dĩ quyền lợi vân vân hệ liệt Rất có thể sẽ để cho một người ở thời gian ngắn ngủi Biến thành một người khác Đây chính là nhân tính Lần này không tiếc bại lộ hơn 100 năm quân cờ đều phải giết chết Như vậy công việc ở trên mạng như cũ kéo dài lên men Cho tới bây giờ đã 5 ngày rồi Đã cắt đổi được đứng đầu bảng. Đủ có thể thấy sự tình lớn. Để cho người ta căm giận Một ít cường đại nhân bắt đầu ở thần mộ chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Hỏi hắn có mạnh phò hay không. Đã vào bách thi thần mộ. Tống nhân tự mình nhất định là không xem được. Chỉ có thể sau khi thông qua đại nhìn 99 tin tức. Trải qua chuyện này tống nhân cũng biết một cách đạo lý. Vậy nếu không có đủ thực lực. Thật rất khó tự vệ. Hắn có thể lần một lần hai dựa vào hệ thống. Nếu như có một ngày hệ thống không hề đây dưỡng thành tính ý lại hắn giống như phòng ấm trung đoá hoa. Thấy không một chút gió thổi mưa rơi. Đến thời điểm. Hắn phải nên làm như thế nào tự xử. Nhân vĩnh còn lâu mới có thể đem vi vọng ký thác vào trên người người khác. Chỉ có chính mình mới có thể giúp chính mình. Hành tẩu ở đường đêm bên trên tống nhân chặt chặt nắm quả đấm một cái nhìn trong chèo ánh trăng, Tống nhân tâm tình thật tốt. trước mặt tựa hồ có một cách đại đạo đang từ từ bị hắn mở ra, nhân sinh phương hướng cũng cũng càng ngày càng minh sắc rất nhiều. hôm nay sau khi tan học, tiểu lão nơi đó có nhân uống rượu, khắp nơi rác rưởi, hắn đánh tàu cho tới bây giờ mới trở về. ngươi muốn hỏi tiểu lão à hắn từ có chính hắn một miễn phí tiểu nhị ngoại, sẽ không vận di chuyển chân đau đau thắt lưng người đã già bận rộn một ngày ngươi còn có muốn biết hay không lôi phù một ít tu luyện nội dung chính rồi ta đánh chơi game me thế nào khổ những thứ này chính là hắn mượn cớ kế phong phù vũ phù sau lôi phù tu luyện độ khó lớn hơn nhưng bây giờ cũng mượn màu sắc từ vệ tạp cùng tiểu lão chỉ điểm hiểu rõ tám chín thành Chắc hẳn không bao lâu Bát phủ môn đem sẽ tu luyện ra tam phủ tới Khô Tống Nhân vốn là chính đi đâu rồi Đột nhiên dừng thân hình Những mày một cái Nhìn về phía ven đường bên trái phòng lương Nơi đó không có thứ gì Là mình nghe nhầm rồi sao lúc này thiên vẫn không tính là quá muộn Đông thị bên này Còn Linh Linh tán tán có người ở đi đây Tống Nhân tiếp tục đi đến phía trước được nhanh đi về. Tối nay đoán chừng là trở về trễ nhất một lần. Lão cha phải mắng rồi. Trung quanh một nơi trên nóc nhà, ánh trăng chiếu rọi xuống, một tôn tự đại biên bức hợp cánh, sau đó chậm rãi mở ra. Một cái tổ có hai nơi lỗ máu nữ tử cứ như vậy lăn xuống nóc nhà. Biên Bức Vương huyết yêu liếm môi một cái, sắc mặt như cũ trắng bệch. Không có tu luyện máu người tức quá bẩn cứ theo đà này lúc nào mới có thể khôi phục như cố a không thể lại tiếp tục làm chế nai hắn lầm bầm lầu bầu rồi sau đó cặp mắt đột nhiên đỏ thắm một mảnh tiếp tục lên mục tiêu tới không sai hắn chính là thiên lam thành từ lôi uyên trong tay may mắn chạy trốn biên bức vương huyết yêu cũng là đương thời vừa ra sân liền đốt tống nhân toàn bộ ký tên thư yêu vương tự từ, từ ngày đó trọng thương Bị lôi huyên hắt huyền lôi bị thương căn cơ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Dùng độc nhất bí thuật mới chạy thoát mà ra. Trọng thương mà chạy hắn chỉ lựa chọn tốt ẩm núp đi xuống. Nhưng nhân tộc bên kia lại có vô số cường giả đi ra đuổi bắt hắn. Tìm hắn. Hắn không dám lộ ra chút nào vết tích. Một mực ẩm ẩm ngấp nấp Yêu tộc bên kia đừng nói trước mắt không có cơ hội ẩm núp đi qua. Coi như đi qua. Chờ đợi hắn như thế nào trừng phạt lời thề son sắc chuẩn bị lâu như vậy. Quay đầu lại. Tổn thất ba vị yêu vương. Nhân tộc nhiều như vậy tụ tập không diệt giết bao nhiêu. Mèo mù vớ cá sán gặp cũng không giết chết. Miễn cưỡng đánh yêu tộc cao tầng mặt. Hắn nếu lấy bây giờ thân thể này trở về tùy ý gọi trừng phạt đều đủ để muốn mạng hắn. Chỗ tu luyện không dám đi. Một khi bị phát hiện. Đuổi giết đội ngũ sẽ to lớn hơn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là hành tẩu này thiên viễn chi địa. Linh linh tán tán tìm một chút khẩu phần lương thực hôi phục chính mình. Bây giờ cùng đỉnh phong so sánh kém xa. Quá miễn cứng hôi phục lại kim đan hậu kỳ. Thời gian dài như vậy. Thật không thể kéo dài được nữa. Rất nhanh. Hắn liền thấy trên đường phố sở hành đi ảnh. Trên người người này có một cổ giống như lò lửa như vậy khí huyết. Để cho con mắt của huyết yêu nhất thời sáng lên. Người này huyết, hoàn toàn có thể trên đỉnh bách người bình thường A. Huyết yêu kia còn có điều do dự trong nháy mắt quơ múa cánh mà xuống, muốn bắt đi hắn từ từ hưởng dụng. Lặng yên không một tiếng động mà xuống. Tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng ở sắp bắt người kia cổ lúc huyết yêu trên mặt vừa mới hiện lên nụ cười nhất thời không thấy bởi vì chính mình tay lại từ hắn cổ xuyên thấu mà qua lưu ở nơi đây chỉ là một không kịp tiêu tan hư ảnh hắn mãnh ngẩng đầu lên liền gặp được mới vừa rồi thiếu niên ở phía xa đạp một bước rồi sau đó liên tục lại mấy bước dưới chân còn có bay diệp mà phù tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy tống nhân mượn vạn diệp phi hoa lưu trực tiếp rơi vào đối diện rồi sau đó nhìn người này khiếp sợ khuôn mặt đồng dạng cũng là cả kinh bật thốt lên là ngươi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm linh năm nguyên nguyên lai là ngươi biên bức vương huyết yêu hắn làm sao có thể không nhận biết ban đầu ở thiên lam thành chính mình có thể còn ngay trước mặt hắn xuống chiến thư một ngày nào đó sẽ đích thân trước tới tìm hắn xem ra ngày đó trọng thương chạy trốn chính là hắn đúng như dự đoán giờ phút này đối mặt hắn hoàn toàn không có hôm đó ở thiên lam thành cho hắn uy áp kinh khủng tựa hồ tự hồ chỉ là mạnh hơn hắn rồi một chút nhỏ bây giờ tống nhân đã là kim đan cảnh trung kỳ hơn nữa ở khí mạch cảnh cùng trúc cơ cảnh đều là dùng cao cấp nhất tu luyện vật khiến cho hắn căn cơ vô cùng vững chắc Cho nên rất dễ dàng liền nhìn ra giờ phút này biên bức vương tu vi trạng thái. Hắn cành rơi rớt xuống. Thương thế hắn. Còn chưa khỏi. Con mắt của tống nhân nhất thời sáng lên. Mà giờ khắc này biên bức vương huyết yêu cũng không nghĩ tới. Chỉ là muốn hút một cái nhân khí huyết. Không nghĩ đến lúc này đối phương thật sự lộ ra rượu gì tốc độ. Lại nhanh để cho hắn cặp mắt đều không đuổi theo. Nói như vậy. Bực này hẻo lánh thành trì địa giới. Thiên địa linh lực kém. Căn bản không có tu luyện giả tới. Đều là một ít người bình thường. Hắn lúc trước thấy hắn khí huyết thình vượng. Chắc là cách nào ban đầu thua thiệt môn khâm một cái khí mạch chúc cơ cảnh cao nữa là. Không nghĩ tới hay lại là một cái kim đan cảnh trung gì. Đối mặt tống nhân lời nói. Huyết yêu những mày một cái. Thật là không có nghĩ đến. Bực này nơi chật hẹp nhỏ bé Lại cũng có thể đụng phải một vị nhân tộc kim đan tu sĩ Những đại địa đó phương Ta không dám đồng thủ động tính quá lớn có lẽ sẽ đưa tới nhiều người hơn Nhưng là Một cái lạc đàn kim đan cảnh Đối với ta thương thế khôi phục Thật là khó có thể tưởng tượng Bất quá nhìn ngươi dáng vẻ Tựa hồ nhận biết ta huyết yêu liếm môi một cái Nhìn tế bị nổn nhục tống nhân. Khóe miệng lộ ra một ít tham lam nụ cười. Thật sự là tống nhân còn quá trẻ rồi. Người như vậy lại ở vào kim đan cảnh. Chỉ có thể nói. Hoặc là nhân tục những thứ kia đại gia tộc dùng đan dược chất đống động tác võ thuật đẹp. Hoặc là. Chính là ngoài ý muốn ăn cái gì thiên tài địa bảo. Vô luận như thế nào. Nếu như hút người này huyết. Hắn tối thiểu có cơ hội thoát đi nhân tộc lãnh địa, đến thời điểm sẽ chậm chậm khôi phục mưu tính. Tống Nhân cười một tiếng, "Ta đương nhiên nhận biết ngươi, cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chắc hẳn nói chính là ngươi giờ phút này ta trạng thái. Ngày xưa ta tu vi yếu, hôm nay với ta mà nói, thật đúng là rửa nhục trước cơ hội." Bản vương diệt sát nhân tộc quá nhiều, Thật đúng là không nhớ rõ ngươi là ai. Bất quá thì có cái quan hệ gì đâu. Huyết yêu lời nói vừa dứt, Chợt ló bên dưới. Giữa hai tay nhất thời nhiều mười chui huyết sắc lưới dao sắc bén. Vén lên nhọn gào thép. Trong nháy mắt bình di hướng Tống Nhân. Tống Nhân cũng không sợ. Nơi này. Là bình an thành nơi này. Là tiểu lão đất ẩm cư đối mặt biên bức vương công kích. Tống Nhân lạnh xen một tiếng. Cả người mượn vạn diệt phi hoa lưu như vậy công kích thần thông. Trực tiếp bay lên trời. Tay trái nắm quyền. Đấm ra một quyền. Quyền ảnh trên có trăm hoa đua nỡ. Mê Ly huyết yêu cặp mắt. Huyết yêu trong tay lưới dao sắc bén cấp cốc tới. Trực tiếp bổ ra vạn diệt phi hoa. Mang theo tiếng xé gió. Thế tất yếu thật nhanh giải quyết hết Tống Nhân lòe loạt khóe miệng của huyết yêu chứa đựng cười lạnh thật sao vạn hoa sau đó tống nhân đột nhiên cười một tiếng dưới chân động một cái lần nữa biến mất không thấy lúc xuất hiện đã là ở đỉnh đầu của huyết yêu trên hắn giơ tay phải lên bắt pháp huyết bên dưới hướng huyết yêu sau lưng mạnh mẽ bắt một chảo này bên dưới vô số loạn diệt phi hoa tự đi từ không trung mà ra rồi sau đó giống như vô số phi châm hướng huyết yêu đâm thủng đi. huyết yêu cả kinh. thật sự là tống nhân cho tốc độ của hắn quá nhanh. hắn lập tức xoay người. trước tiên dùng chính mình phe cánh cưỡng ép ngăn che chắc chắn. Leng canh, canh canh canh tia lửa văng khắp nơi, cường đại lực công kích khiến cho huyết yêu liên tiếp lui về phía sau. người này nhìn như chỉ có kim đan cảnh trung kỳ, nhưng có thể phát huy thực lực có thể so với hậu kỳ này căn bản không phải là cái gì động tác võ thuật đẹp. chẳng lẽ là cùng sư môn ở chỗ này đặt chân hắn sư môn lại có hay không ở phủ cận đã sớm thành chim sợ ngá huyết bức vương nhị lời nói không nói. lập tức hướng bầu trời đêm đi. lựa chọn chạy trốn. bây giờ thân thể không thích hợp đinh điểm mạo hiểm cùng đánh lâu. muốn đi. lão tử thư tiền còn chưa báo đâu rồi. thiên lam thành những thứ kia nhân ta mà tụ. Chết oan những người ái mộ thủ còn chưa báo đây. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Tống Nhân nổi sận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đi theo. Bình an thành ngoại. Tống Nhân trong tay nhanh chóng kết ấm Vốn là chạy trốn huyết yêu mãnh cảm giác quanh thân một trận đình trệ. Uyển nhược Vũ Thủy. Bát phù môn ngoại trừ chạy trốn, còn có công kích, đây là tiểu lão từng dạy cho hắn. Ngươi lại còn coi bản vương sở ngươi sao huyết yêu cũng không biết thi triển thần thông gì Toàn bộ thân hình đột nhiên hiện ra miếng vậy Ở dưới ánh trăng thậm chí có nhiều chút phản chiếu Đỏ thắm cặp mắt ngoài trừ nhiệt độ nổ còn có khắp nơi đóng băng lạnh lẽo Trung quanh chẳng biết lúc nào Vô số màu đen con rơi tới Trực tiếp đánh bất ngờ hướng Tống Nhân Tống Nhân đi lên bay diệt Cấp tốc mà chém giết Huyết yêu thừa cơ mà lên, lưới dao sắc bén trên dính độc tố. Thời gian ngắn ngủi, hai người ngay tại bầu trời đêm giao thủ không dưới mấy trăm lần. Huyết yêu rốt cuộc kinh nghiệm già dặn một ít. Thời gian ngắn ngủi giao phong. Lập tức xác định. Trung quanh không có những người khác. Chỉ có thiếu niên này một mình mà tới. Rốt cuộc mắt một tia cơ hội. Huyết yêu quát khẽ một tiếng. Thân thể nhanh chóng xoay tròn sau lưng hiện ra rồi để cho người ta ngây mùi hồng sắc xương mù trực tiếp đem tống nhân bọc lại mà vào trong tay một cách mang theo thịt vụn lang nha bổng trực tiếp hô hướng tống nhân sau ấp hết thay kết thúc người mới không nghĩ tới sau một khắc tống nhân lập tức liền quay lại đúng nha hết thay kết thúc ngươi không nên dẫn động phong đối phong ta so với ngươi hiểu được nhiều thuộc về kim đan cảnh trung kỳ tu vi không còn chút nào nữa ẩm nút tay phải của hắn mánh hướng nắm vào trong hư không một cái một cái chỉ có nửa đoạn đại long đao nhanh chóng giữ tại lòng bàn tay tay trái giống vậy một trảo bái tướng đài mà ra bái tướng giữa đài phảng phất có vô số quân sĩ đang gieo họ để cho tống nhân khí thế không ngừng leo lên huyết mạch phun trào Trong khoảnh khắc liền nhảy lên tới kim đan cảnh đại viên mãn. Hết thảy các thứ này nói đến chậm chạp nhưng chỉ là trong nháy mắt liền. Hoàn thành. Thần vật triệu hoán thánh thành thiên đế các là sẽ không khiến cho chú ý. Suy tống nhân bóng người cấp tốc mà qua. Nhanh huyết yêu trong tay mang theo hịch độc lang răng tốt còn không rơi xuống. Tống nhân đã đến sau lưng. Rồi sau đó chậm rãi thu đại long đao cùng bái tướng đài. Huyết yêu nhìn mình thân thể từ từ chia ra làm hay, nguyên thần đều bị chém rách, phản phất có vật gì ở cháy. Hắn đồng tử co rút lại, lộ ra không cách nào tin cùng vẻ hoảng sợ. Quá miễn cứng xoay người, nhìn dưới ánh trăng tống nhân bóng lưng. Nguyên! Nguyên lai là ngươi! Ngươi! Ngươi âm huyết yêu trực tiếp nổ tung. Mang theo tiếng nổ, để cho mặt đất cũng run rẩy. Một đời yêu vương! giống như tang gia chi khuyển huyết bức vương, ở khinh thường với chết tại tống nhân tay, thần hồn câu diệt, thiên lam thành chết oan những người ái mộ, ta báo thù cho các ngươi rồi dưới ánh trăng. Nguyên Bồn đang ngủ tiểu lão bởi vì kia tiếng nổ nổ ầm, trực tiếp từ trong hư không đi ra. Thấy tống nhân không sau đó, rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện gì tống nhân lộ ra một bộ hàm răng trắng Trên mạng đã từng chạy trốn kia chỉ biên bức vương Muốn bắt ta bổ thân thể Sau đó Không cẩn thận bị ta giết chết tiểu lão nhìn dưới mặt đất nổ mạnh tạo thành hố sâu Bổ thân thể ngươi này tiểu thân bàn Đối phương mắt mùa ạ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 06 chương 106 đại tần bầu không khí Bắt lương từ chiến canh thứ 7 Yêu cầu thủ đặt hết thầy. phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng đình an thành vẫn là cái thành nhỏ kia. Cũng không đại sự gì phát sinh. Thành ngoại giao chiến nơi. Cũng bị tiểu lão dùng đại thần thông cho lau sạch. Đây là một cái an tính tường hóa lại chất phát thành nhỏ. tiểu lão cũng không hy vọng nơi này đưa tới vô luận nhân tục hoặc là yêu tục một ít mầm tai họa. Bất quá đối với tống nhân cái này ra đời thành nhỏ. Lại một mình đảm đương một phía. Một người đan đả độc đấu tiêu diệt bị thương yêu vương thủ đoạn cùng trầm mùn tâm tư. Hay là cho dư cao vô cùng đánh giá. Kia lo sự tình đã qua một tháng lâu, với nhau cũng không nhắc lại nữa lên. Có một số việc nhìn thấu không nói toạt. tiểu lão biết tống nhân thân phận của bánh bao. Bất quá đối với hắn tại sao có thể có nguyên thạch. Làm sao sẽ nhanh như vậy hiểu bát phù môn vân vân hệ liệt nhưng xưa nay chưa từng hỏi Mỗi người đều có bí mật Bởi vì không biết Cho nên mới có thể giữ lòng hiếu kỳ Mỗi ngày tràn đầy thú vui Lúc trước chính là biết quá nhiều Mới để cho cái kia như vậy thống khổ Thời gian luôn là trôi qua rất nhanh Theo trận tuyết rơi đầu tiên hạ xuống ở Bình An Thành Tiêu đề trên có quan chuyện hắn sớm cũng không biết bị lộn tới vậy một trang Đại lục quá lớn Mỗi ngày đại sự không ngừng Tống nhân chuyện có thể bá bảng thời gian dài như vậy Đã là phi thường giỏi Chỉ là từ từ Mọi người đều biết không việc gì Dần dần cũng không nhắc lại Ánh mắt của bọn họ muốn chú ý chuyện còn có còn lại Mang tính lựa chọn quên lãng Có lúc cũng là đối một loại bảo vệ Không cần phải một mực để cho chỗ hắn ở trên đầu gió đỉnh sóng. huống chi. Từ đầu đến cuối bản thân đều không nói thế nào. Bọn họ từng cách nhảy nhót nhảy nhót liền không có ý nghĩa. Bình an thành bên trong tống nhân khỏa liễu khỏa lông xù cổ áo. Đưa tay ra. Nhìn kia ấm ánh trong suốt bông tuyết đánh toàn nhi rơi vào lòng bàn tay. Mang theo tia tia lạnh như băng hóa thành một giọt nước có lẽ là bởi vì bình an thành đến gần bắc bộ nguyên nhân chàng này mùa đông tới có chút sớm trong một đêm cả tòa thành đô bị nhuộm trắng không trung màu xám mù mịt không lạnh nhưng lại an tính rất thỉnh thoảng có người đi đường đi qua xào sạc đi lên tuyết động lại để cho nhân rất thoải mái phỏng chừng chàng này tuyết ngừng rồi sau trên đường phố không biết có bao nhiêu hài tử bắt đầu chơi đùa ném tuyết trò chơi từ bác nhã thư viện gặp tập kích đã qua một tháng có thừa một tháng này tống nhân lựa chọn nghỉ dưỡng sức rất ít tham dự trên mạng công việc toàn tâm dùng làm tu luyện hoàn chỉnh đem lôi phù tu luyện mà ra Bát phù môn đã được thứ ba thêm lần trước nữa trở lại nhận nguyên thạch để cho hắn thắng lợi đột phá đến kim đan hậu kỳ cảnh giới Về phần sách mới Nhiệm vụ hệ thống từ lâu bố trí Nhưng Tống Nhân một mực thật lâu không mở Hắn đang trồ trừ Cuốn thứ ba nên mở một quyển như thế nào sách vở Rốt cuộc ở hôm qua Hoàn toàn xác định đề tài Văn uyên tiên sinh nơi đó cầu học đã chấm dứt Không thể không nói Tống Nhân học tập đến rất nhiều rồi kiến thức Đừng xem Văn uyên tiên sinh đến tận bây giờ chỉ có tiềm lực nhưng là tống nhân tin tưởng chậm nhất là trong vòng một hai năm hắn nhất định có một bộ tinh phẩm hắn văn tài cùng ý tưởng là rất không tồi tống nhân làm học sinh làm cảm tạ vô tình hay cố ý chỉ điểm một ít ngày xưa xem qua hủy hôn lưu kiều đoạn khiến cho văn uyên tiên sinh suy một gia ba đã làm hoàn chỉnh cặn kẽ dàn ý rồi mà bình an thành bên này cũng lưu thông lên một ít còn lại tinh phẩm sách lậu sách vở hoặc là ngọc điệp để cho tống nhân cũng dần dần thích loại này màu sắc cổ xưa thơm ngát sáng tác phong cách vô luận là chu tiên hay lại là thần mộ đều mang một cổ sảng văn rất lưu loát thậm chí có điểm bạc thoại văn cảm giác một chữ thoải mái cho nên cuốn thứ ba thư tống nhân đang suy nghĩ lâu như vậy sau Quyết định vừa lấy thoải mái tới điện cơ. Cũng vượt trội và thuận theo cách này cổ phong đại lục hết thảy công việc. Cho nên tống nhân lựa chọn tuyết chung hắn đao hành bộ này. Quyển sách này hắn đã từng nhìn không dưới ba lần. Phong hỏa kia nhắn nhùi văn tự Hoành đạt nhân vật tạo nên. Thay nhau nổi lên không ngừng tình tiết. Đến nay để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ mà hắn chủ yếu giảng thuật liên quan tới triều đình quyền cạnh tranh cùng đao kiếm lần lượt thay nhau thời đại một cái sóng ngầm phun trào hóa trang lên sân khấu giang hồ là hắn đã từng vô số lần muốn muốn đi trước giang hồ đến nay hắn còn nhớ bên trong tột cùng nhất một câu nói thiên bất sinh ta lý thuần cương kiếm đạo vạn cổ như trường dạ kia là bực nào ngang ngược đọc chi để cho người ta nhiệt huyết sôi trào Trong đó còn có không biết bao nhiêu gia cảm động, để cho hắn cái này đại lão gia môn khóc không thể tự mình. Thế nhân tất cả nói Bắc Lương Thiết Kỷ không người nào có thể địch, cũng không biết Bắc Lương thập phòng chín nhà Vô Nhi lang. Ngươi muốn giang hồ, ta liền cho ngươi một tòa. Ngươi muốn thiên hạ, ta liền cho một mình ngươi. Mà ta đâu rồi? Liền muốn con trai. Ngươi có cho hay không đại tần bầu không khí? mắc lương tử chiến trong đó từ hiểu chết ôn hoa tự đoạn kinh mạch từ phượng năm phụ nữ gặp nhau là hắn khóc số lần nhiều nhất mỗi lần lưu luyến này trương cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ mỗi đoạn lời nói từng cái văn tự giống vậy quyển sách này quyển sách này là hắn duy nhất nhìn xong ngoại trừ nhớ nhân vật chính ngoại còn vững vàng nhớ ít nhất hơn năm mươi danh vai phụ từ kiêu Lý Nghĩa Sơn, Lão Hoàng, Ôn Hoa Thanh Điểu, Bạch Hổ Nhi Mặt, Khương Nê, Vương Tiên Chi. Quyển sách này tựa hồ tất cả mọi người ở cạnh tranh giang hồ đệ nhất vị trí. Nhưng là hắn thấy. Tìm tới tiểu địa dưa từ phượng năm là đệ nhất thiên hạ. Hạ giang nam hồng giặc rửa giống đệ nhất thiên hạ. Gia vũ đế thành Vương Tiên Chi là đệ nhất thiên hạ. Mời Lão Tổ Tông bị chết hiên viên kính thành là đệ nhất thiên hạ. Lạc tử quá an thành tào trường khanh cũng là đệ nhất thiên hạ. Tình nghĩa hai chữ. Xuyên qua toàn bộ giang hồ. Dẫn động tới những đại nhân vật kia. Tiểu nhân vật. Việc hệ trọng chuyện. Tiểu tố sự. Tống nhân ngoại trừ muốn lấy bản này làm cùng còn lại. So với ganh đua này cổ phong lối viết ngoại. Còn có một chút. Bất kể quyển sách này thành tích như thế nào. Hắn chỉ muốn nói cho người sở hữu nhân tục. Chúng ta sống trên cõi đời này. Có một số việc yêu cầu làm. Nên làm như thế nào? Tâm lý cũng phải có một cân đòn đà. Cố thủ bản tâm, chúng ta mới làm thật chính tự mình, không uổng công hiếp sau một chuyến. Tống Nhân đã hướng hệ thống hối đoái ra quyển sách này, chuẩn bị ngày mai động bút. Nhìn tưởng lão ở sau quầy đánh hí mắt. Tống Nhân quay đầu đi vào. Đứng ở cửa. Luôn có một cổ lâm sung phong tuyết sơn thần miếu vượt gì cảm giác Ngồi ở lửa than trước Tiểu nguyễn bột lò bên trên đốt lục nhĩ rượu Loại rượu này là không phải rất cay độc Mang theo một cẩu ngọt ngào hương vị vị Tống nhân rất thích uống Dựa theo tiểu lão lời nói Không biết uống người uống rượu không phải là một hảo nam nhi Tống nhân đột nhiên nghĩ tới lúc trước một câu thơ rót một ly nóng hồi rượu Cười to nói Lục nhĩ tân phôi rượu Đất đỏ tiểu hỏa lò Muộn thiên muốn tuyết Có thể uống một ly vô hắn dưới một cái cánh tay Bưng bốc hơi nóng ly rượu Nhắm vào ngoài cửa Rất nhanh thì là ngẩn ra Sắc mặt bên trên nụ cười cũng là dần dần thu vào Không để ý đến tiểu lão mộng nghệ bàn mắng hắn toan nho thơ Mà là chậm rãi đứng dậy cầm ly rượu tay run lên Tuyết lớn đầy trời Có một nữ tử mặt hồ ly cừu. Từ trong tuyết tới. Trước khi tới cửa. Nhìn ngồi ở trước lò lửa tống nhân. Cười như hoa má lúng đồng tiền hải tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương 107 tiểu lão chân thứ 8 càng. Yêu cầu thủ đặc tô ấu phi đến. Để cho tống nhân một chút cũng không nghĩ tới. Nàng lại sẽ lần nữa đi tới nơi này tỏa không người hỏi thăm hẻo lánh thành nhỏ. Lần trước gặp nhau. Sắp có 3 tháng đi Vậy hay là ở thiên âm sơn bên trên Giống như là hạ phàm trần tiên tử Trình diễn kia tia tia ly vì lôi cuốn âm nhạc Tống nhân tựa hồ lại trở về cách kia hạ thiên Hai người ở thanh vân sơn lần đầu tiên gặp mặt Thế nào Không nhận ra tô ấu vi là một người đến Đứng ở cửa run lên áo khoác ngoài bên trên tuyết liền cười đi vào Nhìn dáng dấp nàng khôi phục rất không tồi Không, làm sao có thể không nhận biết, ngồi. Tống Nhân vội vàng nói. Lục nghĩ tưởng ta cũng thích uống rượu này thủy. Tô ấu phi ngược lại là một chút không khách khí. Cầm ly rượu lên liền rót cho mình một ly. Miệng vừa hạ xuống. Cả người cũng ấm rất nhiều. Nàng học biết uống rượu. Còn là trước kia mất hết ý chí. Ở cha Tô Dương Hiên lặng lẽ đi cùng thích loại này mang theo vị ngọt rượu cất. Ngươi được rồi Tống Nhân nhìn hắn mặt đầy nụ cười, do dự một chút. Chứa một bộ giò xét giọng nói. Tô ấu phi hoạt bát cười một tiếng, ngươi đoán. Nàng biết Tống Nhân đang hỏi chuyện là ý gì. Ban đầu chính là cùng hắn cùng đi vào căn này tử quán. Sau đó biết mình tình trạng cơ thể. Ở một bên hắn biết ban đầu thời gian nửa năm. Lần này, nàng lại trải qua tòa thành trì này, cho nên vào tới xem một chút. Coi như là nghỉ chân một chút đi. Ta đoán ngươi đã khỏi sau này mãi mãi cũng được rồi. Tống nhân rất là nghiêm túc nói. Tô ấu phi lần nữa uống một ngụm rượu cất cười tươi như hoa cám ơn. Sau đó, nàng xoay đầu lại. Nhìn nằm ở trên quầy. Nhìn nàng chằm chằm tử lão. Đứng dậy hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Tử lão tất tắc kêu gì lạ. Từ quầy đi ra. Vây quanh tô Ấu Phi vòng vo một vòng. Được à. Nhà các ngươi thật đúng là lấy được một viên thần chi chi tấm. Xem ra ta xem thường loạn thần hải. Coi trọng thánh thành bên kia. Một bên tống nhân âm thầm đắc ý. Ấu Phi lần này tới. Là vì cảm tạ tiền bối trịa hạc. Để cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Lần này có thể nhiều hơn nữa thời gian một năm. Ta đã mất tiếc. Ngược lại nhìn mở thêm rồi. Bây giờ một người du sơn ngoạn thủy. Hưởng thụ thế gian chuyện đẹp. Giống như này lục nghĩ tửu. Chưa bao giờ biết tốt như vậy uống. Tô Ấu Phi dòng sống động Lộ ra rất là thong thả. Tửu lão khoát khoát tay. Hết thầy tự có thiên ý. Mỗi người quý tích đều có chính nàng phương hướng. Lão đầu tử ta cũng không tiện nói gì. Cũng không bắt buộc cái gì. Nhân sinh không thể quá mức viên mãn. Mong mà không được chưa chắc là tiếc nuối. Sống lại một lần. Lấy ngươi bây giờ như vậy nhìn thấu hồng trần tâm cảnh. Nếu như này chàng kiếp nạn thật vượt qua. Tương lai của ngươi thành liền không thể tưởng tượng. Tô ấu phi thiên phú. Sau lưng thế lực to lớn cùng với bây giờ tâm cảnh. Cơ hồ đạp thành một cái cường giả mầm mống cần hết thảy Tô ấu phi lần nữa bái tạ. Đa tạ tiền bối Hết thầy thuần theo tự nhiên đi Ta cũng sẽ cố gắng Có lẽ sẽ tương lai chôn cất sinh thiên địa một góc Đây tuyệt đối là đẹp nhất địa phương Hoặc là liếc bàn trọng sinh Ta lại cũng sẽ không tự buông tha mình Được Tiểu nhân tử Ra đi mua một ít đậu phồng cùng đồ nhắm rượu đi Hôm nay coi như cho này nữ hoa hoa ăn mừng Tử mà sống thêm Chúng ta cũng phải làm cảm tạ sinh hoạt. Kính sợ sinh mệnh. tiểu lão cười ha ha nói. Cũng không biết những lời này là đối tô ấm phi nói hay lại là tự nhủ. Tống nhân gật đầu một cái được các ngươi chờ một chút ta đây phải đi. Tống nhân nói xong như một làn khói đã không thấy tăm hơi bóng sáng. Tiểu tử này hôm nay lại không hướng ta muốn tiền cơm. Khi nào hào phóng như vậy tô ấu phi khi theo ý ăn một chút thức ăn sau liền đi. Tống nhân một mực đưa mắt nhìn nàng lần nữa trở về mịt mờ tuyết rơi nhiều bên trong. Tống nhân hỏi qua nàng. Không có phương hướng, không có mục tiêu, thậm chí tối nay ở đâu ăn cái gì cũng không ở nàng cân nhắc phạm vi. Đi nơi đó đoán nơi đó, hết thảy tùy tính, hết thảy tùy tâm. Hắn rất muốn đưa tiến nàng, nhưng là lấy thân phận gì đâu rồi, bánh bao tự mình tống nhân rất mê mang. Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không biết cái kia cứu người nàng là mình. Thế nào? Nhìn thượng nhân ra cô nương. Không bỏ được tiểu lão qua đến một chân. Đi tới tống nhân phía sau. Nhìn bên ngoài đầy trời tuyết rơi nhiều. Đột nhiên treo vẹo nói. Nào có. Ta chỉ là lo lắng nàng một cô nương ra một người ở bên ngoài có thể hay không gặp phải người xấu mà thôi tiểu lão trực tiếp một cái liếc mắt đưa cho tống nhân Mà sau đó xoay người đi ăn trưa ăn xong thức ăn Vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều Nhân gia tu vi không biết cao hơn ngươi bao nhiêu cái nấc thang đâu rồi Ngươi gặp nguy hiểm nhân gia cũng sẽ không Khác nhìn con gái người ta không có mục đích đi loạn Thực ra Hắn đang tìm chính mình cơ duyên Là một trận hoàn toàn mới tu hành Cơ duyên tu hành tống nhân lần nữa ngồi xuống tới hiếu kỳ nói tiểu lão đem một viên đậu phộng đậu bỏ vào trong miệng Nhai hai cái Lại bực bội một cái rượu Bây giờ nói với ngươi những thứ này ngươi sẽ không biết Ngày sau tự mình sẽ hiểu Tống nhân cũng không hỏi nhiều Cũng như tiểu lão một dạng một viên đậu phộng Một ly rượu nóng Ở nơi này như vậy khí trời Thật là tốt không được tự nhiên Có thể thấy Tô Ấu Phi xuất hiện ở nơi này Lấy như vậy không buồn không lo tâm cảnh Hắn đã rất yên tâm Nhìn một cách tiểu lão nằm ngang thả chân què Tống nhân cùng tiểu lão đụng một ly tiểu ra ra Ta còn chưa từng hỏi ngươi Ngươi chân này chuyện gì Lấy như ngươi vậy Tô vi Lại có ai có thể gây tổn thương cho rồi ngươi Hơn nữa ngươi chân này mới có thể chữa khỏi đi tống nhân mở miệng nói. tiểu lão trực tiếp cho tống nhân đầu bên trên chính là một cái bạo nổ túc. Không ra ngươi tiểu ra ra hôm nay tâm tình tốt đúng không? Tan nhất này chuyện sốt ruột làm gì? Tống nhân mắng nhức gãi đầu tiểu lão lần này là thật không có nương tay đợi một hồi nhất định ra một cái túi lớn. Ngươi chờ đó, ta trở về thì cử binh quét nhà ngươi thành trì, nhà ngươi tài nguyên địa. Chỉ là không nghĩ tới. tiểu lão đang trầm ngâm rồi một lát sau. Đột nhiên tự dếu cười một tiếng. Sau đó lần đầu tiên ngay trước tống nhân mặt. Đem chân lao lên. Lộ ra phía trên một cách lại còn đang ngỏa ngợi màu đen lốm đốm. Nó giống như một cái vật còn sống. Vừa giống như một chỉ con mắt. Khắp nơi đụng nhau. Lấy nó làm trung tâm ở bốn chu duyên đưa ra điều điều màu đen đường vân. Tống nhân hít vào một hơi. Đây là vật xì coi trọng khiếp người. tiểu lão nhìn vậy còn muốn đi quanh thân khuyết tán mà ra màu đen vật. Xì cười một tiếng. Không gặp qua chứ. Quán long độc. Đến từ thiên đạo lưới một loại cực hạn độc vật. Trước mắt còn không cái gì phương pháp giải quyết. Coi như ta. Cũng chỉ có thể đưa hắn bao vây trên chân. Không cách nào trừ tận gốc. Hơn nữa. Những năm gần đây nhất càng ngày càng hấu tâm vô lực rồi Cũng không biết còn có thể vây khốn hắn bao lâu Tống nhân thất kinh Quán long độc Vật này không phải là ở Bác Nhã Thư Viện Vì kia giam viện Cốc Trường Nhạc lấy thân thể của mình làm môi giới Muốn đưa hắn với tử địa độc vật ạ Hắn thật giống như nhớ Cốc Trường Nhạc nói qua Vật kia xác thực đến từ thiên đạo lưới cửa hàng Không cách nào cởi ra chính mình không cứu xem ra hắn cũng làm xong bị chết chuẩn bị nếu không không biết dùng thân thể của mình đi chịu tải vật này lấy tiểu lão lớn như vậy thần thông cũng chỉ có thể đem vật này vây khốn ở trong người mà không cách nào trừ tận gốc nếu như hôm đó là mình chân thân ở sợ rằng đã hóa thành một than nước đặc đi này yêu tục người thật đúng là để ý mình a đều cùng tiểu lão đối đãi ngang bằng rồi là ai tống nhân thấy tiểu lão buông xuống ốm quần, cuống huýt xót một ly rượu nóng nói, tiểu lão ngược lại là tự nhiên cười một tiếng, một người quen, không nói, tới uống rượu, tiểu gia gia hôm nay dạy ngươi thế nào không say không về. Được, bất quá nói tốt, không cho phép dùng linh lực cẩn thận ngươi trước bị ta rót ngã. Gào thét, tiểu tử thật điên a, ta nhưng là mở tiểu quán, ta còn sợ ngươi sao? Ha <cười> ha này nhưng khó mà nói chắc được tới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm tám thân phận của ngươi ta đã biết rồi thứ chín càng tống nhân thừa nhận chính mình tiểu lượng là không phải rất lớn lấy hắn kiếp trước bạch thêm ti độ lượng dĩ nhiên chưa uống qua tiểu lão mơ mơ màng màng khi tỉnh lại cũng đã ở trên giường mình chân chính nhấc đầu sắp nước a Tống Nhân vỗ mạnh đầu, nhẹ nhàng bơ, bơ. Mơ, mơ màng màng tựa hồ nhớ. Chính mình dĩ nhiên nói mình không có say. Một người lung la lung lay sờ trở lại. Sau này không bao giờ nữa liều mình theo quân tử. Lão cha Tống Nhân đầu đi vào tức giận cho hắn đem ra quần áo của hoán tẩy. Bất quá nhìn con trai bây giờ dáng vẻ. Tâm lý lại có chút thương cảm. Bất chi bất giác. Hải tử đã trưởng thành vốn là nghĩ qua cái này mùa đông sau liền nói cho hắn hôn sự Bây giờ của cải cũng sung túc rất nhiều cùng người nói chuyện cũng không tự ti có chút khuyến khích lý tiểu thư ra lý một tình liền rất không tồi cùng ở một cái trong thành trong nhà lại có tiền này nữ hoa hoa cũng là nhu thuận rất Chỉ là sáng sớm hôm nay rượu người què nói cho hắn lời nói để cho hắn trầm mặt hồi lâu cũng suy nghĩ rất lâu. Tòa này bình an thành đối với hắn mà nói là tiểu rất nhiều rồi. Tuy là an nhạc ồ, nhưng chân chính sổ ưng là bay lượn trong chín tầng trời đang lúc. Tỉnh liền đứng lên ăn điểm tâm rồi. Sau này này ngủ nướng khuyết điểm được sửa đổi một chút. Tống nhân đầu cũng không có lại giày hắn. Mà nói rồi một câu như vậy tự ra đi làm điểm tâm Tống nhân một trận kinh ngạc Lão cha lần này lại không lại lại nhảy hắn Hắn cũng đã làm tốt ít nhất một giờ thủ huấn chuẩn bị Uống một chút cháo Tống nhân lại lần nữa sinh long hoạt hổ Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau Hắn mở ra linh thư võng Nhìn hậu trường Suy nghĩ một chút Đem tuyết trung hắn đao hành y danh đi lên Cùng sử dụng rồi một giờ tả hữu ban bố năm chương. Phỏng chừng còn phải khảo hạch mới có thể thông qua, điểm này Tống Nhân ngược lại không gấp. Có thể lần nữa ở đi một lần trong tuyết, Tống Nhân dám cam đoan, hắn văn tài sẽ có một cái chất bay vọt. Thật sự là trong tuyết bên trong bao hàm nhắn nhủi văn tự Quá có đại nhập cảm rồi. Cùng cái thời đại này sinh hoạt phi thường phù hợp làm xong hết thảy các thứ này sau, lão cha ở ngoài cửa hô đầu hàng, nói tiểu lão tìm tự mình đi tới. thế nào ban ngày còn muốn cùng rượu a, đi tới tiểu quán, liền thấy tiểu lão hướng về phía hắn cười, nụ cười kia tràn đầy một cổ áp thú vị. càng có một tí ý vì thâm trường quan sát, Tống nhân tâm lý một trận sợ hãi, sẽ không phải là chính mình hôm qua thiên tiểu say sau đồ nói linh tinh cái gì đi không nên a hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế rồi tuy có nhiều chút say nhưng còn duy trì vẻ thanh tỉnh tiểu ra ra ngươi thế nào nhìn ta như vậy quái để cho người ta sợ hãi tống nhân thử ra một cái hàm răng trắng cười hì hì nói tiểu lão là tỏ ý hắn ngồi xuống sau đó nói thân phận của ngươi ta đã biết rồi thật là không có nghĩ đến a lừa ta lâu như vậy Tống nhân tâm lý chợt máy động. Vốn là mới vừa ngồi hạ thân tử lập tức đứng lên. Sắc mặt có chút trắng nhợt. Tử ra ra. Ngươi nói lời này có ý gì? Thế nào ta nghe không hiểu chứ? Tử lão cười. Ha ha. Vung tay lên. Rộng mở môn hộ nhất thời đóng lại. Tống nhân tim càng là theo này phanh một tiếng quan môn mà run lên. Trang còn rất giống như... Tối hôm qua uống lớn như vậy Ngươi đã đều nói hết Còn đánh mở thiên địa võng thế nào cũng phải kéo ta xem Nói thật Ngoài trừ khiếp sợ Lão Phu cũng chỉ còn lại có khiếp sợ Tưởng lão đi ra quầy Chắp tay sau lưng Ngoài cười nhưng trong không cười nói Hoàn độc tử Uống rượu hỏng Việt A Giờ phút này tống nhân hận không được đối với chính mình Miệng chính là một cái tát Tưởng ra ra Là không phải Ta là không phải cố ý lừa gạt ngươi Ta Ta cũng có chính mình nổi khổ tống nhân liền vội vàng giải thích Thí nổi khổ Có nổi khổ liền có thể từng lần một phái binh đánh ta thành ấy ư Tiểu tử ngươi hôm nay không nói cho ta Ngươi kia miễn chiến lệnh là từ nơi nào đổi mới đi ra Cũng đừng nghĩ ra ta đây tử quán Bao nhiêu lần ta nửa đêm muốn báo thù, Cũng bởi vì kia miễn chiến lệnh tồn tại để cho ta không công mà về. Nói mau." Tiểu lão đang nói rằng nơi này, vẻ mặt căm giận từng bước ép sát, ngạch, Tống Nhân nhất thời trợn mắt liếu lưới đứng tại chỗ. "Nếu như ta không đoán sai lời nói, hai ta nói là không phải một chuyện đi. Ai yêu ta tiểu trái tim a, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết." Hóa ra mình là đem long vực trò chơi lưới chuyện cho ném đáy, ta còn tưởng rằng thân phận của mình ra ánh sáng đây bất quá nhìn giờ phút này tiểu lão bất thiện ánh mắt tống nhân liền vội vàng xin tha cười hì hì liền chạy tới tiểu lão sau lưng cho hắn nắn vai tiểu ra ra thật xin lỗi a ta lúc ấy thật không biết bên cạnh ta tỏa thành nhỏ kia là ngươi là không phải thành lớn thấy tiểu lão lại nổi giận hơn tống nhân liền vội vàng đổi lời nói tiểu tử chơi đùa khá tốt a ngươi biết ngày hôm trước ấy ư ta thật vất vả toàn ba trăm phẩy nghìn binh lực, xuất chinh chinh phạt ngươi thành trì. người tốt, đi xa hơn một triệu thủ thành binh lực, ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu không. tạ, ở đó nhiều chút đẳng cấp cao bên ngoài thành tài nguyên trong đất, căn cứ tài nguyên địa cấp bậc, mỗi lần phái tương ứng số lượng tiểu binh đi tấn công, liên đà chín mươi chín lần, ở lần thứ một trăm thời điểm, Sẽ đổi mới ra một quả miễn chiến lệnh. Ở khoáng thạch tài nguyên địa. Sẽ có hơn suất lấy được rời thành địa khế. Lương thực trong đất sẽ có được. Tống nhân hấp tấp nói đến chính mình kiếp trước biết những ẩm đó tàng bảo bối nơi ở. Đúng như dự đoán. tiểu lão nhất thời dừng lại nói rông dài. Mà là yên lặng nghe. Nhớ những thứ này mình không biết ẩm nút bí mật. Càng nghe con mắt càng sáng. Không trách tiểu tử này thành trì phát triển nhanh như vậy, hóa ra có nhiều như vậy người khác căn bản không biết đồ vật a Một nói thẳng một nén nhang sau. Tống nhân cảm giác tiểu lão sự chú ý rời đi không sai biệt lắm. Này mới chậm rãi ngừng lại. Cợp nhà đến. tiểu lão cảm giác có chút thất thố. Pho khan một tiếng. Tiện tay uống một ly rượu. Đừng nghĩ dùng những chỗ tốt này thu mua ta. Ngươi một thân phận khác Chẳng lẽ không muốn đối với ta giải thích một chút sao Tiểu lão dọn chuyển một cái Lần nữa trình trọng nhìn về phía tống nhân Tống nhân nguyên bổn đã yên tâm lần nữa bị nói lên Không thể nào chính mình say rượu lúc sốt cuộc còn nói những gì Thấy tống nhân không tiếp lời Tiểu lão nhàn nhạt nói Cũng mang theo một tia khôi hải thanh âm Ta thích ăn đại bánh bao tống nhân thân thể run lên Nhưng càng nhiều lại là áng thở phào nhẹ nhõm Tự ra ra Ngươi Ngươi là làm sao biết ta ngươi mỗi lần ở ngoài thành sơn cốc Dường khốc lang hào ta đều ở một bên Còn quay chụp đoạn phiến Nói dường cố sự Trình diễn đàn dương cầm Nhìn ngươi tự sướng Ta cũng không biết nên nói cái gì Một cách nhiều người không thú vị à Nếu không lần sau quay chụp thời điểm đem ta cũng biết đi vào chứ tưởng lão tức giận nói con mắt của tống nhân sáng lên tưởng ra ra ngươi nói là thật giả tưởng lão hận không được đối với hắn cái mông chính là một cước hắn cũng không có nói với tống nhân bên ngoài thành sơn tốc một mực có hắn cấm chế bảo vệ hắn mỗi lần quay chuột phòng ngừa bị ngoại giới những nhân tố khác thật sự quấy dày mà ngày nay sở dĩ nói toạc thân phận của tống nhân chủ yếu là muốn mang này tiểu gia hỏa rời đi. đi gặp một lần kia lão thái bà. có sắp tới sáu mươi năm đi tống nhân còn muốn giải thích một chút. tiểu lão lại chợt nhìn về phía tống nhân. ngươi có bằng lòng hay không bái ta? vi sư từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm chín đây là cuốn thứ ba thư bái sư tống nhân thật không nghĩ tới. tiểu lão sẽ tự nhủ ra nói đến đây hắn không phải là không hiểu tiểu lão muốn trở thành hắn đồ đệ quá khó khăn tiểu lão mình cũng nói qua hắn từ không thu học trò hôm nay lại do hắn nhất rồi yêu cầu này cảm giác giống như là đang nằm mơ hắn đương nhiên là một trăm phần trăm nguyện ý không nói tiểu lão là một tôn ẩm núp đại lão chỉ là hắn đối với chính mình ngày thường các loại dạy dỗ cũng đã là ngoại trừ lão cha ngoại Đối với hắn người tốt nhất rồi. Trên thực tế bọn họ đã sớm là quan hệ thầy trò rồi. Chỉ bất quá tầng kia cửa sổ ở hôm nay bị xuyên phá rồi. Tống Nhân không nói hai câu. Lập tức một cái tam bái cửa khấu. Đổ nhi Tống Nhân bái kiến lão sư. Tiểu lão rất là hài lòng gật đầu một cái. Ở Tống Nhân đầu ấp bên trên nhẹ nhàng lấy tay sờ ba cái. Tống Nhân ngẩng đầu lên. Nghi ngờ nói. Sư phụ trong tiệm này liền ta hai người vì sao phải khui khoát tới tìm ngươi đây tiểu lão sườn suốt một chút ta khi nào nói khui khoát để cho ngươi tìm đến ta ngươi mới vừa mới không phải là đối ta sau ấp sợ ba cái ấy ư tỏ ý ta khui khoát đi cửa sau tới tìm ngươi là muốn truyền cho ta đại thần thông sao tiểu lão vốn là hoan hỉ tâm tình nhất thời giận đến một trận run rẩy tiểu tử ngươi cả ngày lẫn đêm nghĩ gì vậy Ta ở sở ngươi có hay không phản cốt? Tống Nhân Bình bình đảm đảm Coi như không tệ Bây giờ cơ sở vững chắc Trong kinh mạch khí huyết hùng hậu Những thứ kia đại hình tông phái thật sự bồi dưỡng ra đệ tử Cũng chưa chắc có ngươi như vậy khí lực Không tệ Tống Nhân Các loại chàng này tuyết ngừng rồi sau Ta mang ngươi ra đi vòng vòng đi tiểu lão nói cuối cùng Giọng nói vừa chuyển nhìn về phía tống nhân, tựa như đang thương lượng. vòng vo một chút tống nhân vốn chuẩn bị thỉnh cầu lễ bái sư tay cứ như vậy bị tiểu lão cho đẩy trở lại. tiểu lão đứng dậy, đúng nha, ta lúc trước lấy vì mình đời này rất có thể liền ở cái địa phương này chết già. trên thực tế, có lẽ tất cả mọi người đều cho là ta chết, nhưng là hôm đó tô ấm phi kể một ít lời nói, để cho ta trầm tư đắt lâu. Ta đột nhiên muốn đi xem một chút rồi. Ngươi có thể nguyện theo vi sư đi một lần sao Tiểu lão nhìn về phía có chút kinh ngạc tống nhân. Không khỏi không thừa nhận. Tô ấu vi một ít lời quả thật xúc động hắn. Nhưng là chỉ là xúc động mà thôi. Tống nhân âm nhạc thiên phú khá vô cùng. Hắn đã lặng lẽ quan sát thật lâu. Tiểu tử này cơ hồ là bẩm sinh thiên phú. Như vậy hài tử nếu như cả đời đời ở nơi này hẻo lánh thành trì. Đơn giản là Mỹ Ngọc bị long đong. Nếu như có chân chính đỉnh cấp đại sư hướng dẫn. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Dù là chỉ là một u dù cũng được a Nhìn giống như hắn nói nhẹ phiêu phiêu. Thế nhưng oán long đột ngày đêm hành hạ hắn đã đã nhiều năm như vậy. Một thân tu vi đều cơ hồ dùng ở bên trên. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Một năm Hay lại là hai năm nếu như chính mình đi Tống nhân làm sao bây giờ Vô luận mình là hay không thu hắn làm đồ Lấy hắn đối với chính mình bác phù môn hiểu Tu vi tấn thăng cùng với con đường âm nhạc thiên tài Nhất định đời này không thể nào đợi ở chỗ này Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm Thừa dịp quán long độc không có hoàn toàn bùng nổ Hắn nên dẫn này đứa bé đi ra xem một chút Đương nhiên, còn có một chút đã từng tiếc nuối yêu cầu đền bù, giống như kia tử lão thái bà, là không phải ị vào chính mình âm nhạc thiên phú tốt. Lão cười nhạo hắn âm si ấy ư, liên tiếp thu nhiều cách đồ để hướng hắn được nước hoe hoang. Ta cũng thu đồ để rồi, nếu không ta tỉ đấu một chút, xem ai âm nhạc có thể đem hỏa linh tốc những con khỉ kia hấp dẫn ra đến. Lấy được những thứ kia bị quên đồ vật. Lão phu chạm thứ nhất chính là ngươi nơi đó. Tống Nhân nghe xong tiểu lão lời nói sau, dần dần trầm mặc xuống. Hoan hỉ, mong đợi, lại có chút sợ hãi. Hắn mượn hệ thống hình chiếu giả tưởng, đi qua Thiên Lam thành, chứng nhận tông hội, Thiên Âm Sơn, Vu Thần Đảo, Nam Trạch chi địa, Bác Nhã thư viện. Nhìn như cho tới bây giờ không ra khỏi Bình An Thành Nhưng là những chỗ này lại đều lưu lại hắn bóng dáng. Nhưng là Bình An Thành nhưng là nhà hắn Nơi này có mỗi một cái quen thuộc đường phố Từng cái quen thuộc hàng xóm Còn có lão cha Giống như ngày xưa chơi đùa một trò chơi Bất kể người chơi đùa là bên trên đơn hay lại là đánh giá Bất kể được bao lớn thương sau lưng cũng có một cái nước suối sẽ chữa trị ngươi, cho ngươi an ủi. đây chính là gia tâm linh bến cảng, mà mới vừa rồi tiểu lão nói phải dẫn hắn rời đi nơi này, đi xem bên ngoài chân chính thế giới lúc, hắn thật là có chút sợ hãi. bất quá tống nhân nhìn giờ phút này tiểu lão chắp tay sau lưng bóng lưng, hay lại là không khỏi sinh ra một cổ hưng phấn. Hắn cũng nên làm hướng trong tuyết tử phượng năm một sáng đi ra ngoài. Đây mới thực sự là lớn lên. đỗ nhi nguyện ý theo sư phụ đi một lần. tiểu lão xoay người trên mặt lộ ra hài lòng được ba ngày sau ở nơi này. Thấy con trai vẻ mặt thấp thòm trở lại. Tống nhân đầu tựa hồ biết cái gì. Cười hắc hắc. Nhìn ngươi bộ dáng này. Cha ngươi ta giống như ngươi vậy đại thời điểm. Đã sớm đi sơn. Đi châu vượt biển rồi Nơi nào không đi qua Lần này có sửa người què mang theo ngươi Mở mang tầm mắt Sau này cũng sẽ không bị người lừa Về phần cha ngươi yên tâm Chờ ngươi trở lại Ta muốn trở thành bình an thành lớn nhất thổ địa chủ So với lý Mục tình cha hắn còn lớn hơn Nhân dù sao phải có lý tưởng Ngươi nói đúng đi Con trai Tống nhân kinh ngạc nhìn lão cha Hút mắt đột nhiên một đỏ. Ôm Tống Nhân đầu. Cha! Nếu như ta đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt hào chính mình. Lần sau trở lại, mang cho ngươi cái nàng dâu. Khổ thật ấy ư, thực ra mẹ ngươi đi lâu như vậy, ta cũng nghĩ tới. Là không phải cha, là con dâu. Cút con bê Tống Nhân tuyết trung hãn đao hành khảo. Hạ thông qua. Cũng trước tiên bị một mực chú ý những người ái mộ phát hiện Thậm chí bởi vì tống nhân vị này liên tục hai quyển bách thí thời gian qua đi một tháng sau lần nữa phát thư Trực tiếp trở thành tiêu đề bảng danh sách người thứ 10 Bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ Đều là tinh phẩm Thừa dịp còn sớm phát hiện Cũng có thể viết phòng theo Không chừng chính mình là có thể viết ra một quyển tinh phẩm thư tới Chu tiên không phải là lấy được rất lớn thành công ấy ư có người vào tinh phẩm có người vào tiềm lực. Vì phần thần mộ. Bắt trước quá khó khăn. Khắp cố sự sườn cùng trí tưởng tượng. Căn bản là không phải bọn họ có thể khống chế. Cho nên bọn họ rất chờ mong vị này cuốn thứ ba thư có hay không là bọn hắn có thể theo gió. Xuống một quyển sách vừa có thể hay không tiếp tục khai sáng hắn truyền kỳ cùng thần thoại. Tuyết Trung hãn đao hành sách này danh có chút không giống nhau à. Tại sao lại đổi phong cách? Lần trước là tiên cùng thần. Ta còn tưởng rằng lần này sẽ là yêu hoặc là ma làm tên sách đây. Bách thế chính là không giống nhau. Mỗi lần khoảng cách không phải chúng ta có thể đuổi theo. Kia diễn đàn có thể giải giải tán. Cũng cả ngày tính toán quyền sách kế tiếp phong cách. Toàn bộ sai lầm rồi đi. Ngươi xem một chút này giới thiệu tóm tắt. Lại có cổ cùng chúng ta như vậy văn khí cảm. Giang hồ tình nghĩa là không phải. Chẳng lẽ thần mộ thành tựu hắn đỉnh phong. Có áp lực. Lại cũng không viết ra được còn lại đặc sắc. Ta vẫn chờ mắt trước ngươi theo gió đâu rồi. Ngươi thế nào vào chúng ta vòng. Viết giống như chúng ta bầu không khí rồi. Không đúng không đúng. Văn tự tựa hồ càng nhắn nhủi nhiều chút. Khai thiên cũng rất tươi đẹp Một phần tiểu nhì mang rượu lên Xuyên qua toàn văn Còn có thứ hai chương bạch hổ nhi mặt Cũng làm cho ta tò mò Hắn sốt cuộc là nam hay nữ Các ngươi trò chuyện Ta trước xem một chút Như vậy khai thiên thật là kỳ lạ a, Ta chỉ là nhìn năm chương Lại nhớ nhiều người Giống như lại môn nha lão hoàng Sợ hãi con trai từ hiểu bạch hổ nhi mặt từ long giống từ phượng năm má ơi nhìn như bình thản văn tự lại có đục đây là cái gì lối viết cũng quá trâu bò đi ba huyền sách ba loại bất đồng phong cách thật là là một người viết ra ha <cười> ha mở đầu to lớn bắc lương vương bắc lương thiết kỵ đây là muốn tạo phản phục bút ấy ư Bất quá này thế tử tốt xui xẻo Ta lại cảm thấy Này tử long giống xoa nhân có xoa phúc Chí lực mặc dù thiếu sót Nhưng bối cảnh này còn thật không phải bàn Ta tựa hồ có một loại cảm giác Là đang ở hướng chúng ta khiêu khích đâu rồi Hôm nay hắn lấy như vậy cùng chúng ta bình thường tương tự văn phong sáng tác Nếu như lấy được thành tích Chúng ta đây tính là gì liền thật bị mất mặt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 06 chương 110 oán long độc vật khắc chế Tống Nhân chỉ ban bố năm chương. Nhưng không nghĩ tới. Ở sau khi thông qua. Sẽ dẫn tới nóng nực như thế nhỉ. Thậm chí một số người lại vi vọng hắn quyển sách này giống như bọn họ. Phát nhay. Vạn nhất thật ra thành tích. Bọn họ liền thật không mặt mũi gặp người. Nhưng giờ phút này Tống Nhân lại không quan tâm được những thứ này. Mà là cầm trong tay một cái vàng ấm ánh chìa khóa. Đây là hơn hai tháng trước. Thần mộ vào bách thí. Thiên địa võng cho mình khen thưởng. Là đi thông thiên đảo hậu trường thương khố nối thẳng xe. Nơi đó hắn đã đi vào một lần. Bày la liệt bảo bối quá nhiều. Lần trước càng là theo hoa mắt đem hắn cũng chuyển vựng ở bên trong. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ còn có thể lần thứ hai tiến vào ở trong đó. Này hơn 2 tháng bên trong. Hắn một mực giữ lại. Trực tiếp sử dụng. Chính là chờ mỗi tháng tác ra điểm tích lũy tính tổng tổng. Thần mộ vào bách thế cùng lưu danh. Hậu trường càng là phân biệt thưởng cho hắn 300.000 cùng 500.000 điểm tích lũy. Tổng thêm chu tiên trong mấy tháng này. Bây giờ tống nhân trong tay điểm tích lũy. Càng là đạt tới suốt 1 triệu. 1 triệu. Nếu như hắn lít thăng cấp trong khoảng khắc tác gia cấp bậc sẽ do bây giờ lơ một vượt qua lơ năm đi đến đại thần cấp bậc đứng sau bạch kim như vậy ngày sau vô luận đi tới một bước kia thiên địa võng cho hắn khen thưởng cũng cao hơn ra rất nhiều thậm chí cực lớn tỷ lệ tuôn ra không tệ ban thưởng đây cũng là tại sao rất nhiều không ngừng thăng cấp chính mình tài khoản nguyên nhân thế nhưng nhiều chút không tệ ban thưởng Giống vậy không phải là từ phía sau đài trong kho hàng đi ra không Bây giờ ta có thể cầm chìa khóa đây Lần trước đi Bởi vì tu vi không cao lắm Tốt hơn một chút bảo vật huyền phù tại không trung Giống như có một tầng hơi nước tràn ngập Để cho hắn không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì Lần này đa kim đan cảnh hậu kỳ hắn Có lẽ có thể nhìn càng thêm cảnh kẽ một ít cũng khó nói Trước hắn dự định cứ như vậy một mực toàn đến, vạn nhất bên trong có năng lực lần nữa kéo dài tô ấu phi lần thứ hai sinh mệnh, hoặc là hoàn toàn chỉ tận gốc nàng bảo vật, liền có thể duy nhất hối đoái đi ra. Hắn không nỡ bỏ thần chi vượt lệ, cũng tương tự sẽ không tin tưởng, chính mình vận khí tốt, lại lấy một tôn thần chi tím. Nhưng là hôm nay hắn bái sư có một cái chân chính đối tốt với hắn nhân. Tổ lão không có lễ bái sư cho hắn đưa, như vậy, hắn sẽ đưa một đệ tử nên có lễ bái sư. Quán long độc đến từ thiên đạo lưới bên trong có hay không có chỉ tận gốc vật. Hai thầy trò gần sắp rời đi bình an thành. Hắn không muốn làm năm tổ lão lôi ghéo tàn chân đi tới cái địa phương này. Bây giờ rời đi. Vẫn là dáng vẻ như vậy. Hết thầy quyết định sau tống nhân đóng cửa phòng khởi động cái chìa khóa này lảo đảo một cái cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi chung quanh thành phiến mây trắng để cho hắn tựa hồ lại đứng ở trên thiên cung nhìn lên trước mặt kia quen thuộc đại môn tống nhân hưng phấn ném ra chìa khóa mở ra rung động chui vào vô số phương cách ở trên trời lưu động tống nhân nuốt nước miếng một cái vội vàng tỉ mỉ tìm lấy hắn bây giờ tu vi Vẫn còn có rất nhiều phương cách để cho hắn không nhìn thấu bên trong bao hàm đồ vật. Thật là quá kinh khủng. Tống Nhân từng lần một đi dạo tìm kiếm thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Điểm này Tống Nhân ngược lại không gấp. Hắn nhớ lần trước ở bên trong đời tốt mấy giờ. Sau khi ra ngoài cũng chỉ là qua chun trà thời gian. Hai người tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt. Thẳng đến. Hắn nhìn thấy ở một cái phương cách bên trong. Có một đoàn chất lỏng màu đen đang lưu truyền. Có điểm sống bi man bên trong nọc độc. Tựa hồ có sinh mệnh một dạng truyền đặc giống giận. Giữ tờn. Biến ảo độc long hình dáng. Phía trên có giới thiệu đúng như dự đoán đây chính là oán long độc yêu cầu 37 vạn điểm tích lũy. Loại độc này phi độc. Mà là một loại nguyện rùa. Có thể nhanh chóng phá giải thân thể con người hết thầy kết cấu. Thậm chí linh hồn cũng không buông tha. Dù là ngươi buông tha nhục thân. Đi đoạt xá. Nguyên thần cũng sẽ dính. Đi theo ngươi. Thẳng đến hoàn toàn đưa ngươi phá hủy. Không chết không thôi à. Tống nhân càng xem càng cảm thấy kinh khủng, Long tơ cũng đứng lên. Hôm đó cốc trường nhạc lại sẽ đối với hắn dùng này rời đồ. Đồ có thể thấy trực tiếp muốn đưa hắn với tử địa à. Như vậy phòng trừng hắn cũng không sống được tiểu lão liền lời hại hơn Lại có thể phong ấm lại Còn nhiều năm như vậy không việc gì Hắn tu vi nên khủng bố đến mức nào Chàng này bái sư quá đáng rồi Toàn bộ thiên đạo lưới quan phương cửa hàng thật sự quét đồ mới cùng thời gian cũng là không phải cố định Tống nhân ở vào trước khi tới cũng nhìn rồi Tổng cộng 100 kiện đồ vật Phát hành thời gian hay lại là 2 năm trước Bên trong rất nhiều thứ đều bị đổi Dĩ nhiên Còn có một chút hoặc là vô dụng Hoặc là giá cả quá cao Đến nay vẫn còn ở đó Dương Toại Lính có thể giải quyết oán long độc Thấy dòng cuối cùng giới thiệu lúc con mắt của Tống Nhân nhất thời sáng lên trực tiếp nhảy cấm hoan hô đứng lên Là hắn biết Cởi chuông phải do người buộc chuông Quan phương cửa hàng có thể đổi mới ra oán long độc cung người khác hối đoái. Cũng nhất định có tương khắc vật tồn tại. Bị độc rắn cắn ta đều biết ở phủ cận nó có tương ứng giải độc thảo dược đây. Tống nhân trái tim rốt cuộc thì yên tâm lại. Ở lúc đi vào còn lo lắng vạn nhất không có. Như vậy mai chìa khóa liền lãng phí một cách vô ích. Chỉ hy vọng đừng quá đắt. Hắn vội vàng tìm dương toại lính vật này. Sau 2 giờ... Tống Nhân nhìn lên trước mặt một đoạn giống như cột xương sống màu trắng vật. Giống như con dếp tựa như ở phương cách bên trong không ngừng ngọ nguậy Phía trên giới thiệu chính là Dương toại Lính. Cần thiết điểm tích lũy 74 vạn đúng lúc là oán long độc gấp đôi. Đây thật là hạ độc dễ dàng giải độc khó khăn à. Nếu như không phải mình chuẩn bị đầy đủ. Lần này thật có khả năng đi một chuyến uổng công. Còn chờ cái gì... Tống Nhân hết sức phấn khởi trực tiếp lựa chọn hối đoái Theo điểm tích lũy bị khấu trừ Tống Nhân cảm giác chính mình tác ra hậu trường thương khố nhiều thứ nào đó Mà phương trước mặt cách một trận lói lên Lại lần nữa huyến hóa ra một đoạn dương toại lính Còn dư lại 26 vạn điểm tích lũy Không có áp lực Tống Nhân là bắt đầu qua loa đi bộ đứng lên Hồ Anh Đan 150.000 điểm tích lũy Tống Nhân biết. Kim Đan sau đó. Đó là Nguyên Anh Cảnh. Trong cơ thể Kim Đan giống như phôi thai. Sẽ đem chính mình Nguyên Thần cùng trong cơ thể Nguyên lực hội tụ đến đồng thời. Tạo thành một cách mini như vậy trẻ sơ sinh trạng thái. Mà muốn tấn thăng Nguyên Anh không thể so với Kim Đan Cảnh rồi. Khí mạch. Trúc cơ. Kim Đan đây coi như là tu luyện giả bước đầu tiên. Mà Nguyên Anh Cảnh. Chính là bước thứ hai mới bắt đầu giai đoạn Giữa hai người Giống như rãnh Muốn vượt vượt qua Thật quá khó khăn Mà hộ anh đan là có thể để cao ba thành tỷ lệ ngưng hóa nguyên anh Bảo vệ được nguyên anh không bị phân tán Như vậy bảo đan ở bên ngoài đều là tranh đoạt vật Phi thường hiếm thấy Muốn luyện chế Càng là yêu cầu những thứ kia ở đan dược giới đỉnh cấp luyện dược sư xuất thủ mới được Dược liệu cần thiết càng là chân quý Cứ như vậy Muốn luyện chế được cũng chỉ có một nửa cơ hội Thiên đạo lưới hối đoái trong thương điếm Đã từng đổi mới quá hộ anh đan Nhưng trong khoảng cách lần đã là 17 năm trước rồi Mới Vừa ra tới liền bị tinh mắt nhân hối đoái đi Để cho rất nhiều người đấm ngực sầm chân Mà thiên địa bảo các đồ vật bên trong nhiều như vậy Coi như theo như cách luận Cũng không biết được bao nhiêu lần. Tốt hơn theo máy lặp lại. Cơ hội tốt như vậy tống nhân không rất đúng chính mình dự định. À, hối đoái. Còn lại không nhiều điểm tích lũy tống nhân là đổi một quả bảo ngọc. Này cách bảo ngọc đối tu luyện người coi như là gân gà. Nhưng đối với sống như lão cha như vậy người bình thường. Có thể thời thời khắc khắc giúp hắn dọn dẹp trong cơ thể tạp chất. Bảo vệ hắn bình bình an an. Rời đi lão cha lúc hắn cũng yên tâm điểm tích lũy dùng xong hắn liền bị Nazi rồi đi ra ngoài lúc gần đi hài lòng hô to một tiếng ta nhất định còn sẽ trở về từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười một tư không tất đồ trao đổi bên trong căn phòng tống nhân nhìn lấy trong tay ba loại bảo vật tâm lý mỹ tư tư ngọc bội này được rồi chỉ nói dùng một vạn lượng bạc mua lão cha tuyệt đối thời thời khắc khắc mang trên người cũng xấu nghiêm nghiêm thật thật rất sợ sẽ bị người nhìn thấy nhớ đến hồ anh đang còn sớm để trước đến lo trước hỏi họa về phần này dương toại lính làm như thế nào giống như tiểu lão nói láo phỏng chừng toàn bộ đại lục nhân cũng không nhận ra thiên đạo lưới cũng cho tới bây giờ không đổi mới quá Chỉ biết là oán long độc vô dày. Cái này cần mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Mở ra linh thư võng nhìn mọi người bình luận cùng đối huyện này không coi trọng tống nhân thật là hết ý kiến. Cái gì gọi là ta tới cướp các ngươi chén cơm. Như vậy lối viết các ngươi là đang dùng. Bất quá ta càng mềm mại viết. Quan trọng hơn là văn tự biểu đạt củng cố sự tự thuật. Bất quá tổng thể mà nói, đề cử cùng cất xứ rơi bày ổn định tăng trưởng. Khả năng này cùng trước hắn để giành được nhân khí có liên quan, nhưng vẫn là rất nhiều nhân không coi trọng hắn. Thật ở dạng này loại hình tác phẩm. Linh thư võng bên này rất nhiều. Cơ hồ toàn bộ đều là loại này văn phong ở sáng tác. Tốt hơn một chút nhân bình luận nói gia nhập. Trước cất chứa. Ngày sau đang nhìn. Bất quá tống nhân ngược lại là có đầy đủ lòng tin. Các ngươi vĩnh viễn không biết. Trong tuyết giai đoạn trước có thể có chút khô khan. Thậm chí sẽ một lần đê mê, Nhưng là trung hậu kỳ. Quyển sách này mới xem như chân chính sống. Thậm chí. Không thể so với chu tiên cùng thần mộ kém. Hắn vừa muốn lui ra ngoài lúc chứng nhận công hội phó hội trưởng Trung Cảnh Sơn liền phát tới tin tức. Từ bác nhã thư viện gặp tập kích sau. Trung cảnh Sơn liền trước tiên liên lạc với hắn. Hỏi hắn an nguy. Không ngừng nói xin lỗi. Dù sao cũng là hắn làm cái này người tiến cử. Để cho hắn đi cho mọi người giảng bài. Tống nhân ngược lại là không thế nào trách tội. Như vậy chuyện ai cũng không ngờ tới. Hơn nữa bác nhã thư viện cùng công hội là hai cách địa phương. Với nhau cũng là không phải rất quen thuộc. Nhân gia ngược lại là khách khí. Đem hôm đó chi phí dĩ nhiên lật gấp năm lần Đánh thưởng cho thần mộ Hắn cũng cụ thể nhận được Chỉ là hôm nay tại sao lại phát tin tức, Tiểu Tống A Tin ở dòng đầu ngươi xem rồi chưa Ta cho ngươi biết Này rõ ràng là cảm bẫy Ngươi ngàn vạn lần chớ tin Cũng đừng đi Nghe không Tống Nhân xứng sờ Cũng không trả lời Mà là đến tiêu đề bản phối Chính mình phát sách mới tin tức cùng đủ loại bình luận Đã đến thứ 8 vị trí Còn lại đều là một ít còn lại sự kiện trọng đại Rất nhanh, hắn ngay tại thứ 3 vị trí tìm được một cái tin tức Nhiệt độ càng là không ngừng lên cao chung Tiêu ngữ, thần mộ, ngươi diệt ta một tôn thần chi có hay không nên còn Tống nhân trao mày trong đầu cơ hồ trước tiên liền hiện lên nam chạc chi địa một màn Tư không tất đồ Tống Nhân Lít đi vào. Còn nhớ ta không? Tống Ngọc đúng không? Bất kể tên ngươi là thật hay giả. Đầu tiên. Lão Phu chúc mừng ngươi thần mộ đi ra một thần chi hai thần vật kiêu nhân thành tích. Không khỏi không thừa nhận. Ngươi rất ưu tú. Ta cũng xem thường ngươi tiềm lực. Nếu như ngươi có thể theo ta sinh ở cùng một thời đại. Nói không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt cũng không nhất định. Nhưng là. Nam chạc chi địa Ngươi diệt ta một tôn thần chi Sổ nợ này rốt cuộc vẫn là phải đoán Ta đây đảo có một ý kiến hay Thì nhìn ngươi là có hay không dám làm trao đổi Nhân tộc tương lai tiểu anh hùng Sau đó Đó là thập trương thanh tích vô cùng hình Trên tấm ảnh Không biết ở địa phương nào Treo sắp tới hơn một ngàn danh mặt khôi giáp nhân Bọn họ trải rồng vết thương Có tứ chi cũng không hoàn toàn. Nhưng đủ để nhìn ra. Bọn họ còn sống. Có người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cao mày nhắm hai mắt. Có người cường hành yếu thế cúi đầu xuống. Bị từng con từng con giữ tợn móng vuốt kéo tóc cứng ép đối mặt. Có trên người còn có đỏ mắt ô nha ở mổ ăn thịt thối sữa. Có người đang tức miệng mắt to đến. Có. Tống nhân không nhìn nổi, hai tay nắm thật chặt. Ta cũng không cần ngươi thần chi. Muốn tới vô dụng. Một ngàn sáu trăm ba mươi hai danh các ngươi nhân tộc biên quan thủ tướng cùng thủ quân. Thập tôn bị xóa đi cùng sinh ra bọn họ liên lạc thần vật. Đại ngôn nhân. liền chọn ngươi. Đổi. Còn chưa đổi. Sau 10 ngày. Châu chấu ma vực. Ta chở ngươi nha. Thời gian vừa quá. Sẽ chở nhập xác đi. Dĩ nhiên. Đây là một trận tuyệt đối công bình giao dịch. Nếu như có người khác tới. Nhiều tới một người. Ta giết ngàn người. Không tin. Các ngươi có thể thử một chút. Tư không tất đồ thành khẩn dâng lên. Này liền là thật sự có tin tức. Phía dưới càng là bình luận như biển. Tư không tất đầu người này là ai. Có thể ở thiên địa vóng phát tin tức. Rất rõ ràng là nhân tục. Hắn rốt cuộc muốn làm gì hắn cũng có thần chi. Tại sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lúc nào ở Nam Trạc Chi địa xếp hắn thần chi. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì ta tựa hồ biết một chút bí mật đồ vật. Nhưng là ta không thể nói. Đây là chút ta nhân tục xỉ nhục. Cấm kỵ Những thứ kia là ta nhân tục thủ hộ hay tục tiếp giáp những anh hùng nột bọn họ rốt cuộc ở bị cái gì hành hạ nha. Vị kia hình như là vô tử an tướng quân Mấy năm trước nhưng là từng có hắn liên hiệp thổ hạ Tiêu diệt một tôn yêu vương sử tích Đại đại cổ vũ lòng người Trả lại tiêu đề Không phải nói có lần chấp hành nhiệm vụ Bị yêu tộc phục kích tử vong ấy ư Để cho ta đau lòng thời gian dài như vậy Hắn lại còn còn sống Các ngươi nhìn tờ thứ 6 hình góc trên bên phải Những thứ kia mặc sách nát áo giáp màu đen bị trói người Có phải hay không là ngày xưa biên cảnh để cho yêu tục nghe tin đã sợ mất mật hắc vũ quân Hắc vũ quân từng bị yêu hoàng xuất thủ Toàn bộ hắc vũ một dạng đều không tàn sát Phiên hào đều được xa xôi trí nhớ Không nghĩ tới còn lại đến sáu người Bọn họ là còn sót lại anh hùng à Vị kia nhắm hai mắt Không nghĩ ló mặt nhân là lữ nguy chỉ huy sứ a mấy tháng trước thiên lam thành có yêu vương lẻn vào đại sát tứ phương để cho biên cảnh người cảm giác mất hết thể diện chính là lữ nguy chỉ huy sứ dẫn đổi sông vào yêu tộc bên bờ lãnh địa báo thù tin đồn hắn liền bị phục rồi hắn chân không có xúc sinh a tống nhân tay cầm vang lên kèn kẹt giờ phút này cặp mắt đỏ thắm thở hổn hển Hắn không được lập tức đi tới từ không tất đồ bên người Đưa hắn thiên đao vạn quả Người như vậy không xứng đáng chi vì nhân tục Hắn nhất thời minh bạc Trung Cảnh Sơn nói với hắn những lời này ý Bọn họ đang bảo vệ hắn Dù sao hắn hiện tại người mang hai tôn thần chi Hai tôn thần vật Thậm chí toàn thể giá trị Phải xa xa cao hơn hình ảnh bên trên những thứ này tàn phế người Nhưng là Kia mẹ hắn là ta nhân tộc cường giả. Nhân tộc biên cảnh anh hùng vô danh môn a, Hắn làm sao có thể chứa không nhìn thấy. Bỏ mặt. Thập ngày. Mang không đi thập tôn thần vật. Này 1.632 danh nhân. Đem xét mệnh tang châu chấu ma vực. Tống nhân dám tin tưởng. Mỗi một người bọn hắn trên tay. Cũng từng mang theo vô số yêu tộc huyết. Thậm chí tốt hơn một chút nhân đã sớm mặt lộ tử ý bọn họ là quân nhân đáng giá tôn kính tướng sĩ nếu như là không phải bọn họ ở nhân tộc cùng yêu tộc biên cảnh bảo vệ nội địa như thế nào như vậy tường hòa muốn đổi phải nhất định đổi nhưng là thập tôn thần vật thánh thành sẽ không cho nên làm cái gì nên làm cái gì nha tống nhân huyết khí hỗn loạn trên người giận dữ khí thế vô phong tự động thật lâu sau Hắn cưỡng ép thở bình thường lại cắn răng hướng Trung Cảnh Sơn phát tới tin tức. Thiên đế các bên kia nói thế nào thật lâu sau. Trung Cảnh Sơn trả lời. Tuyệt đối không thể tống nhân tâm lý không khỏi run lên. Đi mẹ hắn nhân vật cao tầng Mỗi ngày 50 cơ cho tới khi kịp tác giả. Nhân tiện nói một chút. Mấy đại học bảo đạo văn vết tu luyện các kiểu. Không hiểu ở cao võ thế giới mà không tu luyện không có thực lực để bảo vệ bản thân thì có thể làm dơ cơ cái việc gì còn việc đạo văn cái này có đại học đã nói ở phần cơ mơ tịt rồi không nhắc lại nữa như vậy đi mọi ngơ chấm điểm giúp mình với nha cảm tạ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười hai tống nhân thẳng thắn tiểu tống thập tôn thần vật Dù là này thập tôn thần vật chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội Tạo thành hậu quả cũng là không phải ngươi có thể tưởng tượng Thần vật lợi dụng không chỉ có chỉ là cầm ở trong tay đơn thuần làm vũ khí mà thôi Nó dọc theo là đáng sợ nhất Cho nên Này vốn là một trận không thể nào Cũng không công bình trao đổi Đối phương mục đích chân chính là đang ở trong lòng nhân tộc bôi đen ngươi Cho ngươi tâm cảnh gia tăng tâm ma Đây là chu tâm cách Trung cảnh Sơn do dự hồi lâu đem ý nghĩ của mình phát đi qua Ta biết này rất bất đắc dĩ Cũng rất tàn khốc Bọn họ là anh hùng Vô danh hoặc là nổi danh Đều là ta biên cảnh chiến sĩ Ở trở thành chiến sĩ một khắc Bọn họ liền đã làm xong đối mặt cái chết cùng hy sinh chuẩn bị Đây là bọn hắn nơi quy tụ, không oán không hối tống nhân chỉ cảm thấy lòng nguội lạnh lời hại, có thể thiên đế các thần vật có thật nhiều, ta chính mắt từng thấy, thập tôn mà thôi, trung cảnh sơn nhất thời cười, là có rất nhiều, nhưng đó là nhân tộc bao nhiêu năm mới để dành tới của cải. tiểu tống, ngươi còn chưa hiểu, tư không tất đổ cùng với sau lưng yêu tộc mục đích chân chính là cái gì, tương lai của ngươi có vô hạn khả năng đối phương khả năng nghe ngóng thúi của ngươi yếu, nhỏ tuổi, tương lai tiềm lực không thể đo lường, lại ba phen mấy bận không giết được ngươi, không thể làm gì khác hơn là dùng một loại khác phương pháp tiêu diệt ngươi đạo tâm. Cho ngươi này dừng bước không tiến lên, hoặc là cảnh giới chậm chặt, như vậy mới phải không phát huy ra thần chi nên có sức mạnh. Chúng ta ngàn khó khăn vạn hiểm muốn viết ra một quyển sách hay, lấy được thiên đạo công nhận hóa hình thần chi chính là vì bảo vệ nhân tộc mà bây giờ chúng ta nhân tộc gặp phải nguy hiểm nắm giữ thần chi lại không thể vận dụng này là bực nào châm chọc cùng bất đắc dĩ nhưng chúng ta không thể không từ đại cuộc lo nghĩ chịu chịu có lẽ này đối với ngươi mà nói là kiến thức này khiến đại lục sinh tồn pháp tắc tàn khốc tốt nhất trải qua Tống nhân nhất thời cười đó là cười phổ. Trung cảnh Sơn là tiếp tục nói. Bọn họ muốn mục đích. Chính là vì hàn nhân tộc đồng bào tâm. Nhân tộc thì như thế nào nhìn ngươi? Biên cảnh những quân sĩ kia định thế nào ngươi? Bọn họ cũng có thể hiểu được. Minh bạch. Nhưng là sẽ trách tội ngươi. Dù sao đó là bọn họ đồng bào đã chết qua một lần bây giờ còn sống đồng bào. Mà có thể cứu bọn hắn chỉ có ngươi Ngươi lại trơ mắt nhìn của bọn hắn chết thảm Có lúc không phải thừa nhận có chút oán niệm thật sẽ ảnh hưởng ngươi quyền sách kế tiếp thành tựu Chàng này đánh cờ, vô luận ngươi nhận hay là không nhận chúng ta đều đã thua Dòng lớn dân chúng không biết tư không tất đồ chuyện Chỉ minh bạch Ngươi vị này tân tấn tác ra Bị rộng lớn vinh dự Tàn sát một tôn nhân tộc thần chi Xảy ra chuyện gì nguyên nhân Không biết Ngươi lại ôm cái gì tâm tư Cũng không biết Còn nữa Đối phương yêu cầu vị trí là châu chấu ma vực Ngươi biết đó là địa phương nào ấy ư Lại ở nơi nào sao ta cho ngươi biết Ở yêu vực Đang đến gần đường biên giới Hướng yêu tục lãnh địa tiếp tục thâm nhập sâu ít nhất 3.000 dặm địa phương Ngay cả bên cạnh bên kia Cũng có rất ít người đi sâu vào. Đối phương chỉ đích xanh đảo hiệu cho ngươi đi. Người chúng ta chỉ phải xuất hiện một cái. Bọn họ liền sẽ đồng thủ. Nhưng là. Bọn họ đâu bọn họ cũng không nói. Ta giống vậy chỉ có một người đang chờ ngươi. Tới tiến hành tràng này trao đổi. Cho nên. Ngươi. Hiểu chưa Tống Nhân đang nhìn Hoàn Trung Cảnh Sơn lời nói sau. Đột nhiên có chút mê mang. Sợ hãi Bất lực Không biết nên làm sao bây giờ Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy Kia hơn một ngàn cái quân sĩ mỉm cười hướng hắn lắc đầu một cái Hy vọng chính mình đừng đến Bọn họ là vũ phu chỉ có thể thông qua khổ tu mà vì nhân tục xuất lực Mà chính mình các loại những thiên phú này chắc tuyệt Thật vất vả ra đời thần vật Nếu như uổng phí hết ở trên người bọn họ Trong lòng khó an Cũng không mặt trở về biên cảnh. Cùng thời điểm minh bạch nhân tộc cao tầng bên này sẽ làm gì? Tống nhân đóng thiên địa võng. Chưa có hồi phục trung cảnh Sơn. Mà là một người ngồi ở trong phòng. Suy nghĩ rất lâu. Dù là lão cha bên ngoài nhìn môn. Đáp ứng một tiếng sau. Đều bị hắn cách âm mở. Trời sáng ngày thứ hai tống nhân tựa hồ hạ quyết tâm một dạng từ trên ghế đứng lên mở cửa phòng hôm nay ánh mặt trời vừa vặn lặng lẽ tan rã hôm qua tuyết vết lật tay một cái một cái to bằng đầu người cái hộp nhỏ liền là xuất hiện ở trong ngực nhẹ nhàng sờ một cái tống nhân hướng tiểu lão phương hướng đi đi tới tiểu quán vừa vào cửa liền thấy tiểu lão cao mày nhìn bây giờ đã trở thành bảng danh sách chọn chiến thư một cái tay không tự chủ gó quầy trong miệng còn chip u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến. Hai công. Tam phụ. Một dược bốn phiên lời nói. Thấy tống nhân đi vào. tiểu lão đóng thiên đạo lưới. Chân mày buông lỏng một chút. Trên mặt tươi cười. Trách. Sầu mi khổ kiểm. Còn có vành mắt đen. Là không phải hậu thiên mới lên đường ấy ư. Khoảng thời gian này hẳn nhiều bồi bồi cha ngươi. Chúng ta đi lần này. Không chừng lúc nào trở lại đây. Tống Nhân khẽ cắn môi đem trong ngực cái hộp đặt lên bàn. Tiểu lão càng tò mò hơn là không phải tiểu tử ngươi sáng sớm trúng cái gì gió đâu rồi. Đây là cái gì không phải là cho vi sư lễ bái sư đi. Không nghĩ tới Tống Nhân lại gật đầu một cái. Phải nhưng sau đó xoay người đóng tiểu quán cửa tiệm. Phủ lên hôm nay dẹp tiệm bảng hiệu. Tử lão bị tống nhân một phen cử động làm cho càng mơ hồ. Qua đến chân từ quầy đi ra. Ngồi ở trước bàn. Cũng không có đi mở hộp ra. Nụ cười trên mặt cũng dần dần không có. Nhìn chằm chằm tống nhân. Ánh mắt của hắn bên trong tựa hồ tiết lộ ra thống khổ càng có khó mà nói rõ lựa chọn. Thế nào có chuyện gì nói với lão sư. Nếu như ngươi không muốn rời đi. Hoặc là hối hận đều không sao. nhân chi thường tình, hơi gớm không đi là được. tống nhân nhìn tiểu lão quan tâm ánh mắt, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất trước là đối tiểu lão ba cái đầu. tiểu lão không có ngăn trở, yên lặng chờ nói tiếp. có lỗi với lão sư, ta che giấu ngươi, ta. tiểu lão nhưng là khoát khoát tay. mỗi người đều có bí mật của tự mình. ngươi không nói muốn nhất định có tự cân nhắc. này dễ hiểu giống như lão sư bí mật của ta ngươi biết không nếu như nếu như ngươi hướng ta giải thích ngươi tu luyện nguyên thạch lai lịch cùng với thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm thiên âm sơn các loại chuyện cũng không cần Nhân bởi vì có bí mật mới chân thực một khi bị nhân nhìn thấu triệt liền không có ý nghĩa lão sư ta rất nguyện ý mỗi ngày ôm lòng hiếu kỳ Tiểu lão biết tống nhân thân phận của bánh bao Giống vậy cũng biết Đoạn thời gian đó huyên náo sôi sùng sục, Thiên âm sơn giao lưu hội Hắn sử dụng piano đàn tấu khúc thứ lang hạ thiên Có lúc mình cũng sẽ từng lần một tuần hoàn thử nghe Còn có ngày đó đột phá lúc những nguyên thạch đó tiểu lão đều không qua hỏi Chỉ cần đứa nhỏ này bản tính là được Còn lại liền không quan trọng rồi Tống Nhân nghe xong tiểu lão lời nói sau Cũng đại khái hiểu tiểu lão đối với hắn một ít gì đó biết Nhưng là Vô luận là trò chơi hay lại là âm nhạc hoặc là trong video Những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là một loại thích cùng yêu thích Nhưng giờ phút này Làm một danh Hắn không cách nào làm ra lựa chọn Chỉ có thể tìm lão sư rồi Hắn khó chịu Dù sao chỉnh sự kiện bởi vì hắn mà ra nếu như không phải mình diệt kia tôn thần chi lấy tim lời nói hết thầy có hay không liền sẽ không phát sinh hắn lựa chọn thẳng thắn hy vọng tiểu lão có thể giúp một chút hắn lão sư ta chính là linh thư võng vị kia có bản lãnh tới đánh ta a tống nhân gằn từng chữ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười ba thật là lớn một trận đánh cờ thứ ngũ canh yêu cầu đặt Ở nói với tiểu lão hoàn những lời này sau. Tống nhân nhất thời cảm giác toàn thân thông suốt. Phản phất có loại bị chính mình tiềm tàng rồi hồi lâu đồ vật bị phóng thích ra ngoài. Thật dễ dàng. Cái thế giới này, rốt cuộc có một người biết thân phận của hắn rồi. tiểu lão ngẩn ra. Rất nhanh thì cười. Tiểu tử ngươi không có sao chứ. Chẳng lẽ có đi xa không biết sợ hãi chứng đi. Nói bậy gì đấy. Tên kia hắc mã, thần bí như vậy, ngay cả hắn đều cho rằng, sau lưng thế lực nhất định phi thường kinh khủng. Tự mình tiến tới trong thành này cũng có mấy thập niên. Nhìn tiểu tử này cả thành đi bộ lớn lên. Bây giờ mới kết thúc ở văn nguyên tiên sinh cầu học mà thôi. Chu tiên là ta viết, thần mộ là ta viết, tuyết trung Hãn đao hành cũng là ta viết. Thần chi vượt lệ là ta trong sách sinh ra. Thần chi thần chiến. Thần vật đại long đao bái tướng đài cũng là ta trong sách mà ra nam trạc chi địa một nhóm là ta nhân cơ hội tàn sát kia tôn thần chi lấy tim giao trả lại cho loạn thần hải ta chính là tên kia tống nhân tự tự tú tú nói biểu tình nghiêm túc vung tay lên đánh mở thiên địa võng trực tiếp tiến vào linh thư võng hậu trường tưởng lão chân mày là càng nhíu càng sâu trước nụ cười từ lâu biến mất không thấy gì nữa Chỉ là nhìn phía trên tin tức. Liên tái sách vở. Trong lúc nhất thời, chỉnh lúc này tiểu quán an tính rất. Thật xin lỗi, lão sư tống nhân lần nữa nói áy náy xá một cái. tiểu lão là thở dài ra một hơi. Còn có chút chầm thấn thờ. Thật sự là tin tức này rất nhiều nhiều chút vượt quá bình thường. Mình coi như như thế nào đi nữa nhìn lầm cũng không như bây giờ vậy. Thật là thiên phương giả đàm a Như vậy giàu có văn tài cùng trí tưởng tượng. Làm sao lại thành ngươi cùng ngươi ngày thường ta biết treo nhi lang làm dáng vẻ căn bản kém là không phải cực nhỏ a Ngươi trước đứng lên để cho ta yên lặng một chút. tiểu lão thậm chí lau trên ướp mồ hôi. Tống nhân đứng dậy. Lão sư. Ta biết ngươi khả năng vô pháp tướng tin. Nhưng là. Những sách kia đúng là ta viết. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ta. Có chút thiên phú cứ như vậy bẩm sinh. Ta cũng không có biện pháp. Ha ha tử lão nghe tống nhân khoe khoang chỉ có thể tới một câu như vậy ha <cười> ha. Thật lâu sau. tiểu lão bãi chính tư thái. Ta trước không khen ngươi rồi. Các loại ngày sau ta nghĩ xong từ ngữ lại nói. Như vậy lần này ngươi đột nhiên hướng ta tiết lộ bí mật của tự mình. Hẳn cùng tư không tất đồ cho ngươi đưa thiếp mời tử có quan hệ đi. Tống nhân gật đầu một cái, mời lão sư dạy ta. tiểu lão vung tay lên. Cả kiện tiểu quán liền bị triệt để phong tỏa. Ngươi trước nói cho ta một chút nam Trạch chi địa đã phát sinh chuyện đi. Ừ. Tống nhân thổ liếu thổ tức. Sửa lại một chút suy nghĩ. Liền đem chính mình tử chứng nhận công hội nhận nguyên thạch. Làm quen trung cảnh Sơn bắt đầu nói về. Tổ lão một mực yên lặng nghe xong Cũng coi như biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn Như vậy ngươi ý tưởng đây tống nhân trầm mặt xuống Cuối cùng mánh ngẩng đầu lên Con mắt tỏa sáng Ta muốn cứu Nhưng ta không có năng lực Có thể chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta Nếu như ta không có thừa dịp tư không tất độ khinh thường Tàn sát hắn thần chi Hắn cũng sẽ không Không có chết kia tôn thần chi Những thứ kia bị bắt làm tù binh biên cảnh quân sĩ cũng sẽ không bị bắt tiểu lão đột nhiên chen miệng Tống nhân nhất thời nghẹn lời tiểu lão lại đưa tay ra vẻ mặt hài lòng sờ một cái hắn đầu nhỏ dưa Ngươi rất không tồi Có một viên nhân án chi tấm Nhớ lấy giữ Con đường tu luyện tràn đầy cám dỗ và lận đận Rất nhiều người đến cuối cùng đều vứt bỏ thuộc về hắn bản tâm Nào ngờ cũng bị mất trước mặt hắn đường Bất quá. Ngươi cũng không có hại bọn họ, ngược lại, ngược lại là cứu bọn họ. Tổ lão đang nói rằng cuối cùng lúc đột nhiên cười. Tống nhân không hiểu cứu nhưng ta không thập tôn thần vật A. Tổ lão lắc đầu một cái, xem ra chuyến này anh hùng lữ trình, ngươi giờ cũng thích đáng, không giờ cũng thích đáng rồi. Tống nhân thấy tổ lão không giống như đang nói cười, càng nghi ngờ. Tổ lão đứng dậy đến quầy cầm một chai lục nhĩ tửu rót cho hắn một chút mình thì uống một hớp lớn đánh bậy đánh bạ cuộc giao dịch này ngươi phải nhất định đi hơn nữa không nguy hiểm chính mình mất một cái tôn thần chi lại vì yêu tộc cạnh tranh mang tới thập tôn thần vật lớn như vậy hy sinh cùng công lao á. cũng nên tiến hơn một bước tống nhân rộng rãi đứng dậy đầy mắt không thể tin Tửu lão là cười khổ một tiếng. Lại uống một hớp rượu. Biết thân phận của hắn. Không hai người. Lần này mượn ngươi cùng hắn an quán, Cho ta nhân tộc đưa tới nhiều như vậy đã từng mất đi quân sĩ. Hắn thật rất nỗ lực. Hơn nữa. Ai nói kia thập tôn thần vật. Thật sẽ toàn bộ bộ lạc vào yêu tộc trong tay đây. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Khác nói nhiều. Mà hắn cần thập tôn thần vật cũng xấu ở những thứ kia hình ảnh bên trong Hai công Tam phụ Một dược bốn phiên Ngươi cần phải chuẩn bị hai món công kích tính thần vật Ba cái phù trợ tính Một loại khôi phục tính đan dược thần vật cùng với bốn tôn phiên tử Chỉ phải nhớ Nếu như không có ngươi cùng hắn chuyện này Một ngàn này nhiều tù binh ta nhân tộc anh hùng Mới có thể chân chính chết đi mà lần này yêu tộc bên kia sẽ tạo mình nói chuyện giữ lời, không giống nhân tộc lật lội quy củ. Ngươi chuyến này rất an toàn, hơn nữa yêu tộc bên kia trước sau mấy lần dò xét, tựa hồ cũng công kích cũng không đến phiên ngươi, bắt ngươi không có biện pháp đi. Về phần thế nào lấy kia thập tôn thần vật, ta đây liền không xem vào. Ta nghĩ ngươi nên có biện pháp, đúng không? Ta độ nhi ngoan." Tiểu lão nói cuối cùng, đột nhiên cười lên ha hả, lại lộ ra tâm tình cực kỳ tốt. Tống Nhân chỉ cảm giác có chút không phản ứng kịp. "Là không phải, ngươi, ta, này, này xoay ngược lại có phải hay không là có chút quá lớn? Lão sư, ngươi chắc chắn không nói đùa ta sao? Tống Nhân vẫn còn có chút không thể tin được. "Ta đều không như vậy viết a. Ngươi cảm thấy thế nào?" Ta sẽ đem mình đồ để đưa đến tử địa ấy ư còn là nói cho ngươi đi mất thể diện. tiểu lão tức giận nói mà giật đi xuống mở ra trên bàn cái hộp. Một cái chớp sáng chậm rãi từ trong lơ lửng mà ra bên trong bao quanh một đoạn giống như cột xương sống thứ màu trắng. tiểu lão vốn là nụ cười ấm áp mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì theo vật này mà ra. Hắn lại cảm giác mình đùi phải khối kia bị phong ấm oán long độc, Lại run rẩy nó sợ đã nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên cảm giác vật này sợ tống nhân ở tiểu lão nói toạt lại không nói toạt ra bí mật sau tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều thật là lớn một trận đánh cờ a giờ phút này thấy tiểu lão như vậy dáng vẻ vội vàng cười một tiếng lão sư ngươi hẳn biết đoạn thời gian trước thần mộ vào bách thí thời điểm ta bị thiên đạo phóng thưởng cho một cái thiên địa bảo các chìa khóa Mà ta trước căn cơ vững chắc cùng với nhanh như vậy tiến vào kim đan cảnh. liền là lần đầu tiên dùng kia chìa khóa ở bên trong đổi như lời ngươi nói màu sắc tự vệ tạp cùng đảm thai thạch. Mà lần này. Đặc biệt đến đi vào bên trong tìm có liên quan oán long độc giải độc vật. Vật này danh dương toại lính. Chính là oán long độc tương khắc vật. Có thể tốn ta không ít điểm tích lũy đâu rồi. Lão sư. Cái này lễ bái sư còn hài lòng tống nhân cười hì hì nói tiểu lão nhìn vật kia đang nhìn tống nhân nụ cười con mắt đột nhiên một đỏ rồi sau đó lập tức xoay người phong thật là lớn cát đều chém gió vào con mắt rồi tống nhân nhìn một chút đóng chặt cửa phòng cười một tiếng lão sư đại mùa đông cũng không cát môn cũng đang đóng đâu rồi nếu như ngươi cảm động có thể nói rõ ta nghe lắm tiểu tử ngươi không phá sẽ chết nha hì hì từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười bốn đầu gió đỉnh sóng hạ tống nhân tiểu lão từ chưa từng nghĩ quấy nhiễu chính mình nhiều năm như vậy oán long độc một ngày nào đó sẽ bị giải khai vì ngăn chặn ngày khác giả xâm nhiễu hắn cơ hồ đem chọn đời tu vi đều bị dùng để tiến hành phong ấn Giờ phút này nhìn lấy trong tay dương toại lính cùng với tống nhân không có tim không có phổi nụ cười Hắn thật rất vui vẻ Vì chính mình có như thế đổ nhi mà tự hào Quá lãng phí Thật lâu sau tiểu lão như vậy nói Thiên địa bảo các chìa khóa Thiên giới điểm tích lũy Cứ như vậy lãng phí ở hắn trên người một người Quá uổng phí rồi Người nên hối đoái tốt hơn Càng đối với chính mình có lời bảo vật. Tống nhân giải khai tư tưởng. Sau đó đứng lên. Tựu ra ra. Ta đây sẽ không quấy dày rồi. Thập tôn thần vật chuyện. Ta nghĩ ta có biện pháp rồi. Được. Ta ít nhất phải thời gian nửa tháng đi trừ tận gốc cùng khôi phục. Dù sao này oán long độc nhiều năm như vậy. Đừng xem chỉ phong ấm ở trên chân. Không chỗ nhúc nhích. Nhưng là... Tâm mạc cùng thần hồn câu có nó lưu lại vết tích Đến thời điểm Vẫn là phải coi chừng Nếu như hắn thật lừa ngươi Kia mất đi thập tôn thần vật Ngày sau ta tới thay ngươi đòi lại tiểu lão nói cuối cùng thanh âm không nói ra ngang ngược Nhưng một cái ngày sau còn là nói sáng tỏ Coi như tiểu lão thanh trừ này nguyền rùa Chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào khôi phục tu vi Trong cơ thể nhiều năm như vậy áp trí cùng án thương. Khiến cho hắn gần như thành khắp nơi lọt gió phá quán tử. Còn nữa. Đến lúc đó đang bay hoàng ma vực. Ngươi có thể lơ đãng triển lộ điểm bát phù môn. Bát phù môn cho tới bây giờ đều là nhất mạch đơn truyền. Không có trước một đời nguyên thần mầm mống. Căn bản tu luyện bất thành. Cũng để cho hắn hiểu được. Năm đó mấy cách lão hương đệ. Còn có còn sống. Tổ lão cuối cùng khổ sở cười một tiếng, hắn không cô đơn Tổng nhân không biết năm đó chuyện gì xảy ra Lại vừa là nhiều kế hoạch lớn Tổ lão lại là thế nào bị thương Mất hết ý chí rơi vào nông nỗi này Nhưng trong lòng lặng lẽ sinh ra một cổ kính ý Hắn thi lễ Học sinh biết Tổng nhân rời đi, mặt buồn rười rượi tới, hớn hở vui mừng mà đi cảm thụ tiểu quán bên trong tiểu lão khí tức biến mất hắn thở dài ra một hơi không có cách nào chỉ có thể chơi xỏ lá rồi cũng không biết thiên đế tắt bên kia có ăn hay không chính mình một bộ này phỏng chừng lần này nhân tộc bên này sẽ có một bộ phận nhân chửi mình phá của. dựa theo tiểu gia gia từng nói phải quang minh chính đại sống chống hô chiên để cho tất cả mọi người biết Bên này tự sẽ có người đem tin tức truyền đưa tới. Hắn cũng sẽ càng an toàn. Dù sao đến thời điểm muôn người chú ý a, Tống nhân về đến nhà nói cho lão cha đừng quấy giày sau. Khấu trừ 10.000 chi phí sau. Hình chiếu giả tưởng bắt đầu. Xuất hiện lần nữa. Cùng ban đầu như thế. Đi tới thánh thành phía ngoài nhất tiếp đãi quảng trường. Hắn trực tiếp hướng chứng nhận công hội đi. Đi tới thánh bia. Nhìn phía trên tên mình cùng hai quyển bách thế sách vở trong lòng không nói ra cảm giác Mà vốn là ra ra vào vào còn lại Nhìn tống nhân trang trí, mãnh nhớ ra cái gì đó Mấy tháng trước vị này ở bác nhã thư viện giảng bài hình ảnh và video Nhưng là hỏa lần trên mạng Rất nhiều người cũng từ hắn dài đến hơn 2 giờ diễn giảng người lấy được chỗ ít không nhỏ Nhưng từ không nghĩ tới Hắn lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Xin hỏi, ngươi là cái kia sao có người lo lắng bất an từ cạnh bên hỏi. Ta ở chỗ này quỳ bái thánh bia bên trên tên, ngươi nhưng là sống sờ sờ đứng ở chỗ này của ta à. Tống nhân như cũ mang theo hắn màu trắng mặt mày vui vẻ mặt nạ, nếu như ngươi nói là câu nói kia, hẳn là đi. Nhất thời, hai người quái gì đối đáp để cho những người khác chú ý tới. Rất nhanh thì kêu lên. Dù sao qua lại nơi này đều là Môn đều có chính mình vòng Đáp lời trung truyền kỳ môn lại biết sất Hoa là thần mộ cùng chu tiên a thậm chí có may mắn thấy người sống Có thể để cho ta một cái sờ ấy ư Dính dính phúc vận Hoặc là đại thần ngươi đánh ta một chút Nhìn một chút ta có phải hay không là đang nằm mơ Đại đại Ngày sách mới tuyết trung hãn đao hành ta cũng nhìn tiền văn là không tệ nhưng văn tự phương diện có phải hay không là có chút quá mức dườm già ngài như vậy lối viết là có dụng ý khác ấy ư không sợ ngươi chê cười ta chuẩn bị mắt trước ngươi quyền sách này đại thần ngươi tới nơi này là dẫn trợ cấp sao không nên a đúng rồi trên mạng gần đây nói ngươi tàn sát tư không tất đồ thần chi là thật giả đồng dạng là ta nhân tục thần chi ngài tại sao phải làm như vậy chuẩn bị đối phương đều bắt đầu trả thù lên tộc ta biên cảnh tướng sĩ tới ngươi thật biết dùng thập tôn thần vật đổi lấy kia hơn một ngàn cái sinh mệnh ấy ư giá trị còn chưa giá trị ngươi biết lần này ngươi làm còn chưa làm sẽ để cho mọi người đối với ngươi sinh ra như thế nào oán hận tới sao đúng nha nếu như không cứu không biết bao nhiêu người sẽ cảm thấy ngươi lãnh huyết vô tình nào như vậy nhất định ủng hộ thậm chí chê Nhưng là ngươi cứu thập tôn thần vật A, sẽ đối với ta nhân tộc tương lai tạo thành bao lớn hậu quả. Rất nhiều rất nhiều người cũng nhận ra tống nhân trang trí. Bây giờ đã là đầu gió đỉnh sóng hắn. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn là muốn tới làm gì tiếng huyên náo một mảnh? Tống nhân tỏ ý mọi người im lặng. Mà lúc này đây đã được đến tin tức trung cảnh Sơn lập tức chạy ra. Tống nhân nhìn muốn nói lại thôi hắn liếc mắt sau, lớn tiếng nói, ta sẽ cứu. Trừ lần đó ra, không có nói hơn một câu, mà là theo chân trung cảnh Sơn tiến vào. Rất nhiều người đang khiếp sợ đồng thời. Cấp tốc muốn tràn vào câu hỏi, lại bị một ít thị vệ vội vàng ngăn lại. ngươi tại sao cũng tới, cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi. Tiến vào phòng, trung cảnh Sơn vội nói. Tống Nhân là ngồi xuống. Rồi sau đó dứt khoát nói. Liên lạc vị kia lôi Uyên Thánh Vương đi. Thì nói ta có chuyện tìm hắn. Trung cảnh Sơn xứng sờ. cau mày. Lắc đầu một cái. Xem ra ta khuyên cáo ngươi một chút cũng không nghe lọt tay. Ngươi xem thường bọn họ rồi. Thuộc khinh thuộc trọng. Bọn họ phân rõ. Tống Nhân là không tiếp lời mà là yên lặng chờ đợi. Trung cảnh Sơn làm chứng nhận công hội phó hội. Trường. Lần trước đi Nam Trạch Chi địa trung gian người liên lạc. Tuy bị xóa đi liên quan trí nhớ. Nhưng liên lạc lôi Uyên Thánh Vương vẫn là có thể. Bên trong khu vực đến mặc dù ngoại vực rất xa xôi. Nhưng chun trà thời gian là đủ rồi. Bây giờ chiếm cứ tiêu đề để nhất tư không tất đồ hạ chiến thiếp. Đã sớm nghỉ luận âm ỉ ở rất nhiều người đều tại với nhau tranh luận đổi còn chưa đổi cách đề tài này đến cuối cùng song phương đã chia làm hai phe cánh thỉnh thoảng liền khai chiến mắng lên một trận đồng ý đổi chủ yếu quan điểm là chúng ta đối những thứ kia bị hành hạ đồng bào cứu rỗi là mỗi một cái nhân tộc trách nhiệm không thể bởi vì lợi ích mà rét lạnh bọn quân sĩ tâm đổi vị trí suy tính một chút nếu như là đã biết như vậy Đối nhân tộc bên này là như thế nào mong đợi? Phản đối là Chớ nói thập tôn thần vật chân quý Hôm nay cấu này nửa chết nửa sống một ngàn người Ngày sau bọn họ có phải sẽ còn dùng giống vậy phương thức tiến hành như vậy trao đổi Nếm được ngon ngọt thói quen nhưng là sẽ tùy tiện dưỡng thành Còn nữa Một ngàn người tánh mạng Cùng ngày sau thập tôn thần vật ngược lại tạo thành nguy hại Người nào chịu chứ cho nên Vì này đầu gió đỉnh sóng Là mọi người toàn bộ đều chú ý đối tượng Khi hắn xuất hiện ở chứng nhận công hội lúc Lập tức liền bị nhân nổ đi lên Rất nhiều người đều đang suy đoán Giờ phút này ló mặt dùng ý ở chỗ nào bên trong căn phòng Tống nhân nhìn lên trước mặt không gian ngỏa ngợi Áo bào tím lôi uyên bước từ từ mà xa Nói đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 06 chương 115 ngươi đơn giản là ăn và ta muốn thập tôn thần vật. Ta yêu cầu cứu những người đó. Đối mặt Thánh Vương. Tống Nhân nói như đinh chém sắt. Lôi uyên nhất thời cười cùng Tống Nhân cách bàn đối lập mà ngồi giống như là một trận đàm phán. Trung cảnh Sơn không đang nói với ngươi trong này lời hại chớ nói thập tôn. Một tôn thần vật cũng không được. Cho yêu tục hậu hoạn vô cùng người khác không biết ngày đó ở Nam Trạch Chi địa ngươi nhưng là tận mắt nhìn thấy này Tư Không Tất Đồ là thế nào trêu đùa chúng ta Lôi Uyên chậm rãi nói Tống Nhân thân thể đi phía trước thăm dò ta cho tới bây giờ liền không nhận biết quá cái gì Tư Không Tất Đồ như vậy xin hỏi ta là thế nào bị nhân gia nhớ đến bây giờ lại tại sao ở vào này dư luận trên đầu gió đỉnh sóng lôi uyên nhất thời không nói thật lâu nói tư không tất đồ chuyện ta sẽ hướng người sở hữu nói rõ kia hơn một ngàn cách tên người ta cũng sẽ gánh vác một ít thậm chí sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường đều có thể ta biết ngươi cảm thấy bị ủy khuất vô luận chuyện này xử lý như thế nào trung quy có một ít dân chúng sẽ oán hận ngươi Bao gồm trên biên cảnh những thứ kia quân sĩ Tống Ngọc có đời này chuyện So với một người ủy khuất hoặc là danh dự độ trọng yếu nhiều hơn Chúng ta đều là như vậy đi tới Thời gian sẽ chứng minh hết thay các thứ này Lôi uyên đứng dậy Hắn nói tới cũng đã nói xong thái độ chắc hẳn Tống Nhân biết Thập Tôn không có chút nào khống chế thần vật Yêu cầu mời vị tự mình đến xóa đi giữa hai người liên lạc ngươi cũng từng sinh ra thần chi ngươi sẽ đem chính mình cực khổ cả đời thậm chí làm vinh dự thần vật chắp tay nhường nhịn cho yêu tục bên kia sao ngày sau yêu tục dùng bọn họ ngược lại công kích nhân tục còn cầm của bọn hắn thần vật ngươi để cho những thứ kia nghĩ như thế nào còn nữa thiên đế tắt là không phải ta một cách làm chủ bên trong cũng tồn tại đủ loại phân tranh ai cũng không cách huyện lợi này Hình người thần chi trọng yếu hay lại là thần vật trọng yếu tống nhân đột nhiên chen vào nói. Lôi uyên trao mày, dĩ nhiên hình người thần chi trọng yếu. Tống nhân đột nhiên cười. Thánh vương đại nhân. Cũng thay ta hướng còn lại tiền bối nói một chút. Những người này ta cấu định. Sau mười ngày châu chấu ma vực ta sẽ đi. Không có thần vật. Ta liền đem chính ta hai tôn thần chi giao cho hắn. Để cho hắn hạ giận để cho yêu tộc hạ giận. đúng rồi. còn có hai tôn thần vật đây. Tống nhân thân hình bắt đầu trong suốt. ngươi đây là chơi xỏ lá. ngươi biết ngươi đang nói cái gì ấy ư? lôi Uyên ở ngẩn người sau đột nhiên có chút thở hổn hển. ta bất kể. cũng là bởi vì ngươi. mới để cho ta chọc phải tư không tất đồ. ta giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. diệt một cách tôn thần chi. Bây giờ ta bị muôn người mắng mỏ. Các ngươi lại giả bộ câm biết. Trên đời nào có tốt như vậy chuyện. Ta cũng nói cho ngươi mở. Ghê gớm ta cũng học tư không tất đồ như vậy. Phản bội nhân tục. Nói thật. Yêu tục bên kia ta còn chưa có đi qua đây. Nghe nói khắp nơi thiên tài địa bảo. Tư không tất đồ nói không chừng có một bản. Chúng ta còn có thể thật tốt trao đổi một chút sáng tác phương diện vấn đề đây ngươi sau mười ngày ta vẫn còn ở nơi này tự các ngươi nhìn làm đi. Tống nhân thân hình hoàn toàn biến mất, lưu lại hạ khí cả người run rẩy lôi uyên. An tĩnh căn phòng, một cước đá bay bàn ghế lôi uyên thật dài thở hổn hển. bất quá rất nhanh vừa cười, tuy nhiệt huyết nhiều chút, nhưng tâm tư tóm lại còn chưa không tốt. lần này nhìn bầy phản đối nhân nói thế nào. Lôi uyên lầm bầm lầu đầu xong, vừa xoay người tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bên trong căn phòng, Tống Nhân lần nữa mở mắt ra. Cảm giác thật là thoải mái. Không cho các ngươi hạ điểm mánh đoán còn không được. Thánh Vương khả năng lần đầu tiên gặp như chính mình lưu manh như vậy. Nhưng không có biện pháp a Hắn là tin tưởng tiểu lão. Nhưng cũng đại khái hiểu. Cơ hồ không biết đến tư không tất đồ thân phận chân chính cùng ý tưởng. Nguy rồi. Quên nói. Tống nhân vội vàng cấp Trung Cảnh Sơn phát tới tin tức. Để cho hắn nói cho Lôi Nguyên. Chính mình yêu cầu hai công. Tam phụ. Một dược bốn phiên mấy dạng này loại hình thần vật. Trung Cảnh Sơn tỏ ý biết. Bây giờ hắn đã không có chen vào nói lý do. Song phương một cái so với một cái cố chấp. Hay lại là yên lặng làm chuyện mít phô phô ne đi Tiêu đề bên trên nhiệt nhị ở mấy ngày kế tiếp càng là càng ngày càng cao Bỏ xa rồi hạng nhị mấy trăm ngàn nhiệt độ Mà tổng thể thống kê đi xuống Phản đối trao đổi tiếng kêu đã đạt đến bảy thành Còn lại đồng ý trao đổi ba thành Cũng từ từ ngừng công kích đi xuống Bởi vì tỉnh táo đi qua bọn họ thật sự đoán trước tương lai nhưng là không tốt Chỉ là thứ bảy thiên thời bị trên đỉnh trên nhất bưng nhiệt sán để cho tống nhân trầm mặt xuống Phong bảo quân một dạng toàn thể trên dưới kính xin buông tha trao đổi Bàn thạch quân đoàn toàn thể trên dưới kính xin buông tha trao đổi Địa ngục hỏa quân đoàn toàn thể trên dưới kính xin buông tha trao đổi Lôi báo quân đoàn toàn thể trên dưới kính xin buông tha trao đổi Nếu như đoán không sai lời nói, những người này cũng đều là biên cảnh người Các chiến sĩ lẫn nhau cảm tình là tuyệt đối thâm. Bọn họ suốt cuộc là chịu đựng như thế nào thống khổ. Mới nói ra làm cho mình buông tha ngày xưa đồng đội lời nói tới. Bất kể như nguyện còn chưa như nguyện, không người coi trọng cuộc giao dịch này. Thậm chí nói tư không tất đồ liền là đá ra một cách như vậy vấn đề khó khăn. Tống nhân trầm mặt đá lâu. Đi tới tiểu lão tiểu quán. Nhìn trống sống địa phương chính mình nấu cho mình điểm rượu nóng thở dài ra một hơi tuyết sẽ hóa xuân sẽ đến bách hoa cũng sẽ nở rộ trung hội trưởng phiền toái nói cho lôi uyên thánh vương hai ngày sau ta thì xuất phát ai ngươi tiểu tử này bây giờ lôi uyên thánh vương vừa thấy được ta liền lạnh rên một tiếng nhiều năm qua thật vất vả giả mạo người quen toàn bộ cũng bị mất bất quá ta hay lại là muốn nói một tiếng Ngươi thật không tệ. Vô luận kết quả thế nào? Ta đối mấy ngày trước nói với ngươi những thứ kia khuyên nhủ lại nói tiếng xin lỗi. Trung cảnh sơn nói. Tống nhân cười một tiếng. Nguyên nhân cụ thể hắn không thể nói. Nhưng là nếu như đem mình đổi ở cái kia vị trí. Phòng trừng cũng là như vậy. Không việc gì, ngươi sẽ để cho ta khờ một lần đi. Nói không trừng thành công đây. Ừ. Bất quá có đầu mối ta đã gặp được mấy vị ngày xưa rất ít xuất hiện thần vật ở thánh thành rồi. xem ra ngươi hôm đó cùng thánh vương thật sự nói chuyện tạo nên tác dụng. tống nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm. hắn biết nói như vậy có chút tiểu hài tử tức, thậm chí là uy hiếp, nhưng là hắn thật không có biện pháp. bị người sở hữu cừu hận tư không tất đồ tiền bối, rất có thể gặp phải khó xử. thật yêu cầu những thứ đó, nếu không tưởng lão cũng sẽ không từ những hình kia bên trên đọc hiểu lưu hạ tiếng lóng thậm chí đó cũng là tư không tất đồ tiền bối một trận nhân cơ hội dò xét muốn nhìn một chút có hay không có người có thể đọc hiểu hắn nhiều năm như vậy mình là bị buông tha hay lại là cô độc tác chiến cho nên cuộc giao dịch này tống nhân phải đi ngoại trừ cứu người cũng trả lời một cái tin tức cho hắn biết hết thầy đều vẫn còn hết thầy chúng ta đều hiểu hai ngày sau tống nhân lần nữa đi tới công hội giờ phút này ngoại trừ lôi uyên còn có ngày đó đồng thời đi nam Trạch chi địa cố vân hải cùng tôn sơn hai vị thánh vương lôi uyên bày mặt đem một cái túi vải đưa tới đây là ngươi cần thiết mỗi tôn chỉ có thể động dụng một lần cuối cùng bên kia cũng truyền tới lời nói Đây là lần đầu cho ngươi phá lệ Cũng là một lần cuối cùng Nhân tộc đã bị yêu tộc uy hiếp Rất nhiều không nghĩ lại bị đồng tộc uy hiếp Lúc cần thiết Có thể buông tha ngươi Tự thu xếp ổn thỏa đi Tống nhân kiểm tra một chút Mười cái thần vật Cảm thù kia cổ thần tính Hài lòng gật đầu một cái Ta hiểu được Đa tả ngươi Hay lại là coi chừng đi Đến cuối cùng lôi uyên dọn vừa mềm đi xuống hướng về phía tống nhân nói hiểu rồi ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều mang về dẫn bọn hắn về nhà từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười sáu ô hoàng tống nhân vị này bách thế tác ra cố ý phải dẫn thập tôn thần vật thỏa mãn đối phương yêu cầu một mình đi phi hoàng ma vực tin tức thật nhanh ở lưới truyền lên mở Cũng có hai lần hiện thân công hội hình ảnh làm chứng. Trong lúc nhất thời. Dư luận âm thanh phong khởi. Nói thẳng quá mức ích kỷ. Ngày sau này thập tôn thần vật tạo thành phá hư. Thậm chí có thể là một vạn người. Mười vạn người. Bởi vì nhỏ mất lớn A. Mà ngày đó đã có người công bố tự không tất độ liên quan tin tức. Nhân tộc đã từng cường giả thánh nhân văn từng sinh ra hai vị nhân tộc thần chi, bởi vì kiêu ngạo tự mãn, không thỏa mãn cao tầng đối với hắn đãi ngộ, còn có một chút còn lại bí mật nguyên nhân, khiến cho hắn đột nhiên nổi lên giết người, cũng chết ba vị thiên đế các thủ hộ giả, phản bội nhân tộc, đầu nhập vào yêu tộc, hết thảy chân tướng rõ ràng, mọi người cũng rút cuộc minh bạch cái này tư không tất đồ làm như vậy nguyên nhân sở tại. Ở thống hận đồng thời cũng minh bạch đối phương là như thế nào vì yêu tục mưu cầu ít lợi Mà vì tân tấn bách thế chính hướng hắn thiết lập đưa trong bấy dập nhảy đây Hồ đồ a Cũng có một ít người chân chính xa kính nể đứng lên Liên tục hai lần chạy thẳng tới công hội Rốt cuộc trả xảy ra điều gì dạng giá Mới thuyết phục thánh thành cao tầng cùng với kia mười vị nắm giữ thần vật Đây là một cách vô cùng tình nghĩa cùng quyết đoán tống nhân lên đường. bất quá lần này hình chiếu giả tưởng tựa hồ xa nhất cũng chỉ có thể hình chiếu đến hai tộc biên cảnh nơi, không vào được yêu tộc bên kia. xem ra đến tiếp sau này ba nghìn dặm khoảng cách chỉ có thể dựa vào một mình hắn đi về phía trước. người sở hữu đều chú ý tới tống nhân cử động. cẩu hàn địa nguyên là nhân tộc cùng yêu tộc trong đó một cái giới vực sánh trời. phía đông là nhân tộc, phía tây là yêu tộc. Cũng là tối đến gần phi hoàng ma vực địa giới Nơi này thường xuyên chú đóng đủ loại tới thủ vệ binh đoàn Giống như chân chính quân doanh Thỉnh thoảng có tuần tra quân sĩ sen ghé mà qua Mà vào lúc này Đột nhiên phía sau không gian một trận chấn động Ngay sau đó Một cái bóng người to lớn chậm rãi từ trong hư không đi ra Đây là một cái cao lớn mười mấy trưởng nhân ảnh sợi tóc bay lượn Giống như từ thượng cổ đi tới ma thần Tại hắn trên lòng bàn tay Một cách đeo mặt nạ bóng người Gác tay mà đứng Trong quân doanh Rất nhiều biên cảnh tướng sĩ mỗi người mà ra Nhìn kia tôn thần chi Đã sớm biết tin tức bọn họ Đối mặt này tôn thần chi Hành quân nhóm người lễ Nếu có thể bọn họ lại làm sao Có thể không vi vọng ngày xưa đồng đội an toàn trở về đây Chính là người trước mắt này. Chịu đựng gần như toàn dân ngăn trở âm thanh. Nghĩa vô phản cố phải dẫn rơi vào địch thủ tắc huyên để về nhà. Phần này quân lễ chịu nổi. Bái có tướng lính hô. Giờ khắc này vô luận tuần tra. Chế tác. Huấn luyện. Tất cả mọi người cũng khom lưng xá một cái. Hoa lạp lạp khôi giáp tiếng len canh để cho nhìn thấy một màn này tống nhân tâm triều sân trào. Đây là hắn lần đầu tiên tới biên cảnh một góc Giống vậy là lần đầu tiên vận dụng thần chiến này vì thần chi Hắn phải nhất định sống chống khua chiêng đến Để cho yêu tộc bên kia biết rõ mình rất coi trọng cuộc giao dịch này Mà là không phải một người lặng lẽ đi Mang theo thập tôn thần vật Mà yêu tộc bên kia chắc hẳn cũng hy vọng chính mình bị người chú ý Bởi vì cứ như vậy Bọn họ mới phải khai hỏa bọn họ thủ thành thật quy củ Tống nhân ngược lại là không có vấn đề Dù sao cũng là hình chiếu giả tưởng đến Nhưng là Hắn yêu cầu đem đám kia các tướng sĩ bình an mang về Đủ loại khôi giáp màu sắc binh lính hành lễ Tống nhân liền vội vàng đáp lễ Yên tâm đi ta sẽ dẫn bọn họ trở lại tống nhân la lớn Hư một vệt sáng từ mặt đất mà lên Đã sớm chạy tới Tô Dương Hiên nhìn cách này coi như là thấy lần thứ hai mặt. Đầu tiên thi lễ. Cảm ơn ngươi. Tô mố thật không biết. Kia tôn thần chi chi tâm là tiên sinh như vậy chiếm được. Càng là đưa ngươi đẩy cho tới bây giờ ruộng đất. Cuộc giao dịch này. Sẽ để cho ta đưa ngươi đi. Tô Dương Hiên khẩn cầu. Dưới mặt nạ tống nhân cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Tô Dương Hiên lại tận lực ở nơi này chờ chính mình. Bất quá ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền. Vạn nhất yêu tục dùng sức mạnh. Ta có thể chạy. Thật vất vả cứu con gái của ngươi. Quả thực không thực lực lại đi cứu ngươi rồi. Không cần tư không tất đồ lại nói rất rõ. Chỉ có thể ta một cách đi yên tâm đi. Chư vị. Thời gian cấp bách. Ai có thể nói cho ta biết kia đổ bỏ phi hoàng ma vực ở phương hướng nào sao phi hoàng ma vực. Từng đúng là một nơi chiến trường thượng cổ. Nơi này oan hồn vô số. Địa thế hung hiểm. Càng có đếm không hết kinh khủng châu chấu ở chỗ này sinh hoạt. Bọn họ hút nơi này mấy ngàn năm đều chưa từng biến mất chấp niệm cùng oán niệm. Thẳng đến. Thành yêu. Một tôn chân chính cấp bậc yêu hoàng ô hoàng hơn một ngàn danh nửa chết nửa sống binh lính tất cả đều hấp hối nằm trên đất toàn thân quấn vòng quanh lói lên phù văn xích sắt hơn ngàn yêu tục một bên mà đứng chung quanh còn có bay múa đầy trời quả đấm lớn nhỏ châu chấu thỉnh thoảng càng có một ít ở ô hoàng chung quanh bay lượn truyền đạt tin tức trong đó ở trên một ngọn núi đã là trung niên dáng vẻ tư không tất đầu ngồi xếp bằng ở chung quanh hắn Còn có hai vị có thể so với nhân tộc Thánh Vương Cường giả thủ hộ một bên Chính là hôm đó ở Nam Trạc Chi địa Cho hắn tranh thủ thời gian hai cái yêu Nhìn ra được đây đã là hắn tâm phúc Sau một khắc Tối om om châu chấu đột nhiên hí đứng lên Ô hoàng cùng tư không tất đồ tất cả đều mở mắt ra Đứng dậy tới Nhìn một tôn thần chi chậm rãi ra bây giờ bọn hắn trong tầm nhìn Lại thật tới Tốt đại bá lực nha toàn thân vàng khè, mắt tam giác khóe miệng của ô Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, bắt tay một cách trung tam xoa kích, này kích toàn thân đen nhánh, tột đỉnh chỗ ẩn lộ sâm mang. Vào giờ khắc này hắc khí quấn quanh, càng lại như có như không truyền tới sự âm thanh kêu gào. Tống Nhân sừng lại, tâm lý một trận dục xè, nhiều như vậy yêu a. Bất quá khi nhìn thấy đám người kia lúc Hắn thở dài ra một hơi. Lớn tiếng nói. Ta tới rồi tư không tất đồ nhìn tống nhân. Một bước liền vượt đến bán không. Thú vị à. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đây chính là người tân thần chi ấy ư. Nhìn sáng sấp nếu so với lần trước càng uy vũ nhiều chút. Kèm theo một loại nhìn bằng nửa con mắt ma khí. Nhân tục bách thí không tới thời gian một năm hai tôn thần chi tư không người này cùng ngươi có liều mạng a dáng sấp gầy gò ngoài miệng thẳng đứng một cái thông suốt sách khiến cho đem môi chia làm bốn múi ô hoàng giống vậy tới cười nói tư không tất đồ thi lễ tống nhân trong lòng cả kinh người này để cho tư không tất đồ hành lễ có thể thấy thân phận của hắn rất cao a hưu sau một khắc một đạo âm trầm thanh âm bén nhọn mánh tới Ở Tống Nhân liền phản ứng thời gian cũng không có lúc. Một cái đầu đeo sừng trâu ra khôi. Toàn thân quấn vòng quanh rượu khí nhân trong nháy mắt tới. Một cái tay liền muốn xé sách Tống Nhân cổ họng keng, tia lửa văng khắp nơi. Tư không tất đổ bên người cái kia cùng thân ngựa dung hợp tại một cái yêu tục lập tức mà ra. Ngăn cản một kích này. Tống Nhân lập tức lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt phấn nộ cùng phòng bị ô hoàng đại nhân chúng ta là ở ngươi địa bàn làm giao dịch cũng đừng quên yêu đế đại nhân phân phó bây giờ thật vất vả có một ít nhân tộc có chút động tâm muốn đầu dựa vào chúng ta ngươi này là muốn cho bọn họ biết chúng ta theo liền có thể lật lỏng để cho bọn họ tốt hơn ngưng tụ thành một cổ thừng đúng không tư không tất đồ lạnh lùng nói tên này hán tử gầy yếu nhất thời cười lên ha hả làm sao sẽ Ta chỉ là tò mò Hắn là nắm giữ như thế nào thần thông Mới hao tổn nhiều người của chúng ta như vậy tay Thậm chí oán long độc cũng không làm gì được mà thôi Nhất thời ngứa tay Các ngươi tiếp tục Ngược lại giao dịch là cho ngươi làm Ô Hoàng nghe được yêu đế chữ này sau Sắc mặt một trận luống túng Khoát tay một cái Bay thẳng dưới người đi Tống nhân nhìn vị này trẻ tuổi người trung niên Căn bản cùng hôm đó ở Nam trạch Chi địa thấy lão giả tưởng như hai người. Nhưng loáng thoáng vẫn là có thể nhìn thấy có chút tương tự mặt mũi. Thật vượt gì phản lão hoàn đồng thuật A. Tống nhân là trực tiếp đem một cái túi ném tới. Đây là ngươi muốn thập tôn thần vật, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tư không tất đổ một tay nhận lấy túi chứa vật. Thần thức dò vào. Khi nhìn đến kia không đồng loại hình thần vật lúc sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng nhanh chóng lại khôi phục như cũ. Cuối cùng nhìn về phía tống nhân, hít mắt, không sai, các ngươi ngược lại là rất dữ uy tín à? Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười bảy không nghĩ còn nữa lần thứ hai từ không tất đồ hơi có thâm ý nhìn một cái tống nhân, mà sau sẽ túi chứa vật ném cho ô hoàng. Ô hoàng có quyền đi kiểm tra lần thứ hai. Đây chính là thần vật thật là không tưởng tượng nổi Dựa vào cái gì thiên đạo võng các ngươi nhân tộc liền có thể đi vào Chúng ta lại không thể Chúng ta rất đần ấy ư Phía dưới ô hoàng nói lại nhảy Tại xác định đồ vật sau Tựa hồ cách không nói vài lời Cuối cùng hướng tư không tất đồ gật đầu một cái Tống nhân nhìn tư không tất đồ Ta phải trước xem bọn họ có sao không Tống nhân nói xong Dưới chân động một cái, rời đi thần chi lòng bàn tay. Mỗi lần vừa đi, cũng không phải là tốc độ ở trước mặt tạo thành một tôn ngơ hồ bát phù môn. Chỉ dùng hai cái, đã đến bên dưới hôn mê quân sĩ trước. Dưới mặt quần áo, nhìn này lơ đáng một màn tư không tất đồ tay nắm chặt lại. Phía dưới, tống nhân không để ý những thứ kia yêu tộc đối với chính mình gào thét đang kiểm tra một lần tất cả mọi người không sau đó. Ám thư một hơi thở, gật đầu một cái. Cuộc giao dịch này chỉ có thể có một lần, cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Lần nữa trở lại thần chi lòng bàn tay tống nhân lạnh lùng nói. Tư không tất đồ cũng là cười một tiếng, nghĩ đến cũng sẽ không có lần thứ hai. Ô hoàng là cầm trong tay huyền trưởng nhấn một cái. Vốn là giới hạn ở các tướng sĩ trên người màu đen xích sắt phảng phất rắn độc một dạng từ từ cởi ra chảy xuống Hóa thành từng luồng hắc khí chui vào tam xoa khích bên trong Cũng nói các ngươi nhân tục lật lỏng Chúng ta cũng không thể học các ngươi Đồ vật chúng ta nhận được Nhân Các ngươi mang đi Khi nhìn chúng ta hợp tác vui vẻ ô hoàng ha ha cười lớn Đem túi chứa vật nắm ở lòng bàn tay lại trước tiên lựa chọn rời đi phảng phất đi báo công lao tống nhân là điều khiển thần chi đem những người đó lấy đại thần thông tụ lại lơ lửng vườn quanh thần chi tả hữu tư không tất đồ chính là nhìn chằm chằm tống nhân một câu nói đều không nói trực tiếp xoay người rời đi xem ra lão sư nói không sai mặc dù hai người chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói trao đổi nhưng lại từ áng mắt của hắn trung đọc hiểu rất nhiều rồi tin tức Mà hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được Nơi đây tựa hồ ngoại trừ vị này yêu hoàng cùng tư không tất đầu ngoại Còn có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đang dòm ngó hắn Nếu như là không phải mới vừa rồi vận dụng thần chi đem những người đó thu hẹp đi lên lúc Thông qua thần chi cảm ứng được một chút Nếu không Thật đúng là không phát hiện được Song phương đều không nói thêm câu nào Tống Nhân là chứa phấn nộ hừ lạnh một tiếng. Mang theo thần chi cùng các tướng sĩ. Cất bước ra bên ngoài vây đi tới. Một trận muôn người chú ý hai tộc giao dịch. Tựa hồ chỉ đơn giản như vậy thêm bình thản kết thúc. Cũng không có gì oanh oanh liệt liệt những chuyện khác phát sinh. Song Phương đối với kết quả cũng rất hài lòng. Tống Nhân biết trong này nhất định có tư không tất đồ cố gắng. Mà mới vừa rồi mắt đối mắt một khắc hắn tựa hồ có hơi minh bạch tư không tất đồ lần này phát động giao dịch dụng ý thực sự chỉ là muốn nhìn một chút năm đó tham dự nhân còn ở hay không bất quá nghĩ đến kết quả hẳn rất không tệ cửa hàn địa uyên làm toàn bộ các tướng sĩ nhìn kia tôn thần chi lúc xuất hiện lần nữa chung quanh còn có sầm rạp chằng chịt bóng người nhất thời lệ nóng doanh tròng hắn làm được hắn lại thật làm được Tô Dương Hiên càng là thở thật dài nhẹ nhóm một cái Mọi người phi thăng lên đi Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem đồng đội tiếp theo chữa trị Một ít các tướng lãnh lập tức chắp tay cảm tạ Tô Dương Hiên giống như vậy Xin hỏi tiên sinh Tại sao biết tiểu nữ chuyện Càng mang theo thần chi chi tâm đến Chúng ta Có hay không nhận biết Tô Dương Hiên hỏi ra dấu ở tâm lý hồi lâu nghi ngờ Tống Nhân nói Không nhận biết Chỉ là Phụng gia sư chi mệnh làm việc mà thôi Có lẽ gia sư cùng loạn thần hải có chút sâu xa cũng không nhất định Tống Nhân cần muốn cởi bỏ Tô Dương Hiên một cái tư tưởng nếu hắn không là lão tâm không nỡ Đúng như dự đoán Tô Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Tống Nhân lại nhìn về phía còn lại tướng lính Xá một cái Cảm tạ chư vị đối với ta nhân tộc yên lặng dân hiến cùng thủ hộ. Lần này chuyện có thể thành. Không riêng gì ta một người cố gắng. Càng là cao tầng chung nhau hiệp thương kết quả. Chúng ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua một cái huyên đệ Bởi vì chúng ta là người một nhà. Nếu như không có các ngươi. Chúng ta lại làm sao có thể quá như thế an nhàn. Làm sao có thể có thời gian đi ý tưởng. Lấy được thiên đạo công nhận. Đây là chúng ta chung nhau cố gắng Nghe được tống nhân lời nói Cùng với cao tầng môn cũng không có giống như trên internet nói buông tha bọn họ Rất nhiều các tướng lánh từng cái lễ nóng doanh tròng. Vực này nghèo khổ nơi, bọn họ không sợ nguy hiểm, chỉ sợ bỏ ra sao không người hiểu Bây giờ nghe vị này bách thế tác ra lời nói, bọn họ cảm giác hết thảy đều đáng giá Đa tạ tiên sinh chúc tướng hành lễ, tống nhân đáp lễ Mà sau đó xoay người rời đi Tiện nghi cao tầng tóm lại không thể xét lạnh mọi người tâm Dĩ nhiên thành công đem người sở hữu mang theo trở lại Mất thần vật nhưng giành được lòng người Sự tình đã phát sinh ngươi lại không đồng ý lại có thể thế nào Hùng hùng hổ hổ cũng chỉ có thể làm cái áp nhân Còn không bằng chứa không hề làm gì Hoặc là đối loại này mạo hiểm mà cảm ơn Cũng dần dần có người minh bạch nếu như nhân tộc cao tầng không đồng ý thập tôn thần vật môn không đồng ý hắn coi như còn muốn đổi những người đó trở lại cũng là hữu tâm vô lực đây là cao tầng môn nhất trí quyết định a tự mình cũng chỉ là một bị đẩy tới trên mặt nổi người thi hành bọn họ ở cảm động cùng thổn thức đồng thời hay là đối với với giám một thân một mình mạo hiểm cấp cho rồi tán dương mà nhiều chút tống nhân là không để ý Như vậy anh hùng hành vi cũng không muốn ở làm lần thứ hai rồi. Thấy tư không tất đồ sau, hắn đối với cái này chàng không biết tên trò chơi tràn đầy sợ hãi. Chỉ sợ bây giờ tâm cảnh đã thay đổi, hắn cũng muốn đơn giản một chút. Ở chìm đắm một ngày sau. Hắn là mang tính lựa chọn quên một điểm này. Mà là thật vui vẻ tiếp tục đăng chương mới rồi tuyết trung hắn đao hành ba chương nội dung. Thỉnh thoảng phụng bồi cha ăn cơm chế tác ngọc điệp cùng tô ấu phi ở âm nhạc phương diện nói chuyện phiếm nhìn nàng gần đây đang làm gì vậy thẳng đến năm ngày sau tống nhân thấy lần nữa tiểu lão giờ phút này tiểu lão tuy vẫn một bộ thương như cũ nhưng ý khí phấn phát cả người thân thể cũng đứng thẳng lên nếu như nói lúc trước hắn làm cho người ta cảm giác là cái loại này tuổi xế chiều bây giờ chính là nghiêng về vào lúc giữa chưa hắn tới hắn tới Hắn qua đến chân hướng tống nhân mặt đầy mỉm cười đi tới. Tống nhân mặt nhất thời biến đổi, lão sư chân ngươi. tiểu lão vừa cúi đầu, nhất thời sắc mặt một trận lúc túng, rồi sau đó giống như người bình thường một loại đi. Khổ cái kia, đi thói quen. Tống nhân. tiểu lão đi tới tống nhân bên người. Hài lòng đánh một cái bả vai. Làm rất khá. Ta còn lo lắng thời gian dài như vậy hắn dứt khoát thật đầu phục yêu tục bây giờ nhìn ngươi còn sống ta trong lòng nhất thời ổn định tống nhân nhắm hai mắt nắm thật chặt tay không ngừng cảnh cáo chính mình người trước mắt này là mình lão sư đánh hắn cũng có chút đại bất chính hơn nữa bây giờ hắn ít nhiều gì khôi phục một ít vạn nhất không đánh lại liền lung túng hơn rồi chúng ta lúc nào lên đường tống nhân cắn răng hỏi ngày mai đi, ngươi mau trở về dọn dẹp một chút. Ta kia tiểu quán cũng phải tìm một nhà dưới bán, còn phải lấy ít đồ. ngày mai bên ngoài thành sơn tốc tập họp tiểu lão sau khi nói xong, như một làn khói liền mất dạng. lần này chạy rất nhanh, từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười tám thích âm nhạc con khỉ lão sư. Chúng ta tới Đại Đồng Sơn làm gì Tống Nhân có lấy sau lưng bọc hành lý. Mặt đầy cho bụi. Không biết còn tưởng rằng là chạy nạn. Đây là hắn rời đi bình an thành thứ 29 ngày. Ở nơi này 29 ngày bên trong. Hắn do so lúc trước hiếu kỳ mong đợi đến cuối cùng chết lặng lười biếng. Dọc theo đường đi phong cảnh cũng hoàn toàn nhìn đủ rồi. Đường cũng đi không biết bao nhiêu dặm Ngoài trừ trải qua một ít thành trì lớn có bên ngoài truyền tống trận, còn lại cơ bản đều là hai người hành tẩu đi đường. Dựa theo tiểu lão lời nói từng nói, hành tẩu cũng là một loại tu hành. Tống Nhân nhớ tới Tô Ấm Phi, nghĩ đến tiểu lão hẳn không nói láo. Bất quá, nếu là hắn biết tiểu lão sở dĩ như vậy đi đường, là bởi vì qua nhiều năm như vậy, không có như vậy thoải mái đi qua đường. Muốn đem lúc trước thiếu cũng bổ túc lời nói. Tống Nhân phòng chừng hội khí nổ. Người càng lão, lại càng có một viên thích chơi đùa đồng tâm. Đại đồng dưới chân núi. Có sầm rạp chẳng chịp một tòa hình cách vòng thành trì. Giờ phút này Tống Nhân đứng ở cửa thành. Nhổ một bài nước miếng trong miệng nhuyễn bột bọt nói. Sau lưng tiểu lão ăn mặc càng là quê mùa cuộc mịt dế nhui. Có lẽ là mấy thập niên qua ở Bình An thành đã sướng thành tiểu dân ăn mặc. Để cho hắn sớm đã không có rồi ngày xưa hào khí. Trong mắt càng là mang theo một bộ màu đen mắt chính. Đây là lúc ấy Tống Nhân tham gia thiên âm sơn âm nhạc sao lưu hội thời trang mặc vào. Kể từ khi biết Tống Nhân chính là ta thích ăn đại bánh bao sau tiểu lão vẫn nhớ cái này thủy tinh con mắt. Nhìn mang theo tiểu viên mũ. Hắc nhãn kính, chống một căn ba tong tiểu lão thở dài một cái. Nếu không hai thầy trò ta hay là đi coi bói đi. tiểu lão là đưa tay ra ở mắt kính trước nhất lau. Lau sạch bụi đất. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu rồi. Đối với ngươi tấn thăng nguyên anh cảnh có trợ giúp rất lớn. Đi thôi tống nhân còn có thể nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đi theo mà vào. Toá thành trì này liền kêu đại đồng thành khiến cho tống nhân khiếp sợ là toàn bộ thành chỉ vô luận khách sạn hay lại là tiểu lầu bán tất cả đều là ăn chay một chút thức ăn mặn cũng không có ta đều đuổi một đường dầu gì tới con gà quay cũng được a xem ra hai vị khách quan là lần đầu tiên tới ta đại đồng thành a thật không dám giấu giếm chúng ta là xây dọc theo núi đại đồng trên núi có linh hoa cát là chúng ta này trong vòng ngàn dặm số một số hai đại tôn môn toàn tôn trên dưới đều là ăn chay không cho phép có thức ăn mặn chúng ta những thứ này dựa vào nhân gia che chở khách sạn môn điếm cũng chỉ đành tùy bọn hắn ẩm thực dần dần qua nhiều năm như thế cũng dưỡng thành thói quen chủ tiệm tới cười ha hà nói tiểu lão một trận lẩm bẩm này lão nương môn vẫn là cùng năm đó như thế làm bộ Chủ tiệm thấy tống nhân cách này mi thanh mục tú thiếu niên quen mặt. Cũng không khỏi nhiều lại nhảy đôi câu. Chúc ta nhưng là cam tâm tình nguyện. Đại đồng trên núi có một hỏa viên lâm. Bên trong đời đời kiếp kiếp cuộc sống một đám tinh linh hỏa viên. Đám này hỏa viên không thích xa cách liền là ra thích êm tai âm nhạc. Nếu như có mỹ diệu âm vui vào bọn họ lỗ tai. Cảm thấy êm tai. Bọn họ cũng sẽ cảm ơn vào vào trong rừng ở thần bí huyền nguyệt tuyền cảnh lấy ra tới vấn tâm điệp này vấn tâm điệp có thể là đồ tốt đối với ngưng thần tu luyện đơn giản là tối tính tâm linh trùng vận khí tốt lời nói sẽ còn lấy ra tới cực kỳ thư thớt như long ngâm này hỏa viên lâm ngay tại linh hoa cách sau núi trung rất nhiều người lui tới liền vì những thứ này cũng kéo theo chúng ta ăn ở thật sự bằng vào chúng ta cảm ơn linh hoa các cũng thuận theo bọn họ tập tục tống nhân cuối cùng là nghe rõ cảm tình còn có chuyện này a đang cảm tạ hoàn ông chủ cho nhau biết sau tống nhân nhìn về phía tiểu lão lão sư chẳng lẽ đây chính là ngươi dẫn ta tới nguyên nhân đi tống nhân nói tiểu lão trước muốn một vò rượu thấm giọng một cái không sai ngươi âm nhạc thiên phú không kém Nếu như có thể để cho những hỏa viên đó lấy ra tới ngư long ngâm Cho dù là một cái Cũng có thể tỉnh hóa ngươi kim đan Có ba cái Cũng đủ để cho ngươi đang đột phá nguyên anh lúc Tỷ lệ thành công gia tăng ba thành Nếu như không được Chúc ta liền đến linh hoa các Hệ thống học tập một chút âm nhạc phương diện kiến thức Sư phụ ta cũng mang ngươi nhận thức một người vạn một ngày sau sư phụ không tại người một bên gặp phải phiền toái liền có thể tìm nàng giống như tin tưởng sư phụ như thế tin tưởng nàng tiểu lão rất là nghiêm túc nói tống nhân đại khái hiểu đây là cho hắn tìm đường lui hắn tâm lý không khỏi ấm áp hết thảy nghe sư phụ đúng rồi kia hỏa viên lâm là chuyện gì xảy ra tống nhân nói không nghĩ tới tiểu lão lại lắc đầu một cái Cái này cụ thể còn thật không biết Chỉ biết là đó là một nơi thượng cổ di lưu đi xuống địa phương Thậm chí trong truyền thuyết có đồng tiên Tuy nói là ở Linh Hoa cắt sau núi Nhưng chỉ cần nhân vừa đi vào Lập tức bị lạc ở bên trong Vĩnh viễn không ra được Chớ nói chi là tìm tới kia huyễn nguyệt tuyền rồi Coi như đỉnh phong ta cũng không dám đi sâu vào Nhưng là bên trong lại cuộc sống một đám hỏa viên bọn họ từng cái gì thường thông minh không thích xa cách liền là thích âm nhạc thậm chí có tin đồn bọn họ tổ tiên hoặc là chết đi chủ nhân đi là một cái thích âm nhạc hưởng thụ sinh hoạt nhân mới khiến cho đám này hỏa viên từng đời một di truyền lại giống như vậy thế san chi ghi không khỏi ngươi không tin tống nhân nghe một chút ngược lại là thật hứng thú bọn họ tựa hồ rất dễ thương nha đúng rồi lão sư kia nếu như các nàng lấy được vẫn tâm điệp những thứ này là xử lý như thế nào tống nhân nhưng là nghe nói nhân ra là ăn chay luyện hóa nha này vẫn tâm điệp cùng ngư long ngâm là không phải sinh mệnh mà là một loại dựa vào huyễn nguyệt tuyển ngưng hiện hóa hình linh khí tửu lão giải thích tống nhân cuối cùng biết thật muốn ăn thịt sớm biết ở tới đây lúc nên len lén mang một ít thịt tưởng lão nâng đỡ mắt kính than thở liên tục tống nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì ông chủ tới một mâm đậu phồng cùng đậu phù khô được rồi theo hai dạng đồ vật đi lên tống nhân ba năm viên đậu phồng một khối đậu phù khô đồng thời bỏ vào trong miệng nhai. rất nhanh thì vẻ mặt hưởng thụ tưởng lão thấy vậy hơi nghi hoạt một chút Dựa theo giống vậy phương thức Lập tức ánh mắt sáng lên Tại sao có thể có cổ vịt nướng tử vị Thật đúng là mẹ hắn là vịt nướng tử vị Đây là cái gì nguyên lý tống nhân cười hắc hắc Ta cũng không biết Tạo hóa chính là thần kỳ như vậy Ông chủ Mỗi sáng lại tắt tới tam bàn Ăn cơm xong Nhỉ chân chân Hai thầy trò liền lên núi Nơi này có đặc biệt đi sau núi đường Theo hai người không ngừng đến gần Một cái trảm thu lệ phí xuất hiện Không sai là trảm thu lệ phí Hay lại là linh hoa các thiết trí Cõi đời này nào có dễ dàng như vậy là Người tới ta sau núi hỏa viên lâm đùa bỡn âm nhạc được bảo vật May mắn lấy được Kiếm bổn rồi Không có cũng không cái gì mất đi Kia chẳng phải ngày ngày có người đến Phiền cũng phiền chết đi được Một người mười khối nguyên thạch, có hay không may mắn thì nhìn chính ngươi tạo hóa Nhìn trước mặt đội ngũ thật dài, tống nhân không còn gì để nói Cuối cùng nhìn về phía tiểu lão Xem ta làm gì, ta cũng không nguyên thạch Tiểu tử ngươi cũng đừng giấu giếm, đây là cho ngươi vứt chỗ tốt đây tiểu lão buông xuống cái chán mắt kính, làm bộ như không nhìn thấy sáng vẻ Rốt cuộc đến phiên tống nhân rồi Vội vã nộp 20 khối nguyên thạch hai người đó là đi sâu vào Ước chừng lại đi nửa nén hương sau Một mảng lớn mạo hiểm hồng sắc xương mù sơn lâm xuất hiện Ít nhất có bách bên trong tả hữu Mà bên ngoài Giờ phút này vây quanh ước chừng hơn 60 người ồn ào Còn có tiếng địch đức quãng truyền tới Theo tới đó là cười rộp từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm mười chín tài nữ xuất thủ tống nhân cùng tiểu lão hai người đến gần lúc mới phát hiện nơi này giống như một nơi rừng rậm cửa vào có một con đường mòn đi sâu vào hồng sắc trong rừng có lẽ là bởi vì đến gần xuyên cớ trong rừng xương đỏ để cho người ta nhìn càng mê mụi cùng thâm thúy. không trách tiểu lão bình than nói Hắn coi như đỉnh phong thời điểm không dám đi sâu vào Chắc hẳn nơi này chủ nhân linh hoa cắt cũng là Chỉ có thể trông coi tòa này bảo khố Kiếm lấy ít tiền tài sản Cũng miễn có người tranh đoạt ý tưởng Ngược lại ta lại không hạn chế ngươi Ngươi là không phải hiếu kỳ ấy ư Mời phối nguyên thạch mà thôi Sau đó ngươi tự xem làm đi Nơi này ngoại trừ hơn 60 um lòng hiếu kỳ tới tham dự nhân ngoại Còn có 6 gã ngồi ở trên vế Dập đầu đến hạc dưa nhân Bọn họ đeo vũ khí Mặt thống nhất từ hoa đồng phục Chắc hẳn chính là linh hoa các trông chừng người Ở cạnh trước vị trí Có một cái đài Phía trên cùng ban đầu thiên âm sơn như thế An trí đến khuyết đại âm thanh thạch Ngươi thật sự đánh đàn âm nhạc cũng sẽ vô hạn phóng đại vào vào trong rừng Giờ khắc này ở trên đài liền có một người thổi cây sáo Chỉ là đều đã trình diễn xong Trong rừng phía trước bình tĩnh như cũ như thường Để cho mọi người vây xem thổn thức không dứt. Người kia hậm hực đi xuống Mọi người hống đường mà cười Sau đó lại một nhân ôm tâm tình kích động mà lên Hắn vung tay lên lại có đại đại tiểu tiểu thập sáu loại đủ loại cổ mỗi tấm cổ sử dụng ra cũng không giống nhau chắc là lấy từ bất đồng yêu thú đi làm đủ chuẩn bị xong bắt đầu thùng thùng gõ tống nhân một trận mới mẻ bởi vì âm sắc cũng không giống nhau ngược lại là thú vị rất chỉ là trong rừng như cũ chỉ có kia xương đỏ từ từ mà phù không có chút nào còn lại dấu hiệu ngay tại tống nhân muốn thử một chút thời điểm Lối vào lại qua tới mấy người. Cầm đầu hay lại là linh hoa cắt nhân. Bất quá ở bên người nàng. Còn đi theo một cách đầy mắt hiếu kỳ nữ tử. Ở thấy kia nữ tử tướng Mạo lúc tống nhân thầm kêu một tiếng phát khổ. Lý diệu khả. Là. Cái kia nữ tử chính là Bách Hoa Cốc Lâm diệu khả. Nàng thấy qua chính mình chân chính tướng Mạo. Mà bây giờ. Hắn cũng không có gì che giấu. Tống nhân liền vội vàng đi trở mặt cô. Tiểu lão một cái tay lại dừng đi qua. Âm nhạc nhân thân phận. Ngươi liền thật như vậy sợ biết đến ấy ư. Lại là không phải còn lại. Có lẽ. Một thân phận. Ngược lại là có thể ẩm ngươi một cách khác trọng. Bởi vì không người sẽ đem hai người cũng làm tốt như vậy. Có lẽ. Đây cũng là ngươi một loại ô dù cũng không nhất định. Bắt đầu từ hôm nay. Làm chính mình đi Nghe tưởng lão lời nói tống nhân suy nghĩ một chút Cũng là ha Bây giờ trên mạng đối với âm nhạc Trên mạng hát mã bánh bao hiếu kỳ Đối với tác gia hắn là như vậy như vậy A Dao cũng ló mặt rồi Ta sợ cái gì Lại thân phận của là không phải Cũng chưa từng can dự quá yêu tộc bên kia Đơn thuần âm nhạc mà thôi Hơn nữa lão sư nói rất đúng Có lẽ âm nhạc ra thân phận Có thể hoàn mỹ nhất che giấu một loài khác thân phận Tống nhân gật đầu một cái trang làm cái gì chuyện đều không phát sinh Tiếp tục xem trên đài biểu diễn Đường tỉ Đây chính là kia hỏa viên lâm A Kia xương đỏ nhìn tốt kiềm chế Theo đến gần Lâm diệu khả thở dài nói Lâm diệu khả đường tỉ Đồng dạng là linh hoa các sòng chính để tử mộ viện nhất thời cười Nhìn như kiềm chế. Nhưng lại cất xấu rất nhiều bảo bối. Các loại tới khi nào trở nên gọn gàng xinh đẹp. Cũng liền hoa hòe mà không thực. Không có gì mong đợi. Lần này ngươi tới có thể thăm đường tỉ. Ta có thể là cao hứng sức. Nếu đã tới. Ngươi lại thân là thiên lại âm nhạc phóng tân tấn tam đại tài nữ một trong. Nói không chừng có thể được một cái ngư long ngâm. Đã lâu không hỏa viên vào hiến ngư long ngâm như vậy linh vật rồi. Nó có thể hoàn mỹ rửa sạch ngươi kim đan. Tương lai ghép anh cũng sẽ thành công suốt gia tăng. Thử một chút đi. Cũng cho ta lái một chút ngươi vị này tài nữ nhãn giới. Mộ viện khích lệ nói. Lâm Diệu Khả cũng có chút mong đợi. Ta xưa nay chỉ biết chúng ta nhân tục thích loại tinh thần này bên trên hưởng thụ. Chưa từng nghĩ còn có con khỉ thích. Ngược lại thật là kỳ diệu Mộ viện cũng là cười một tiếng Đúng nha Sư Tôn nói Đây là ở lại huyết mạch của bọn họ chung Có lẽ bọn họ tổ tiên chủ nhân như vậy thích đi Bất quá muốn vào bọn họ trong tay Quá khó khăn Đừng xem đây là chúng ta linh hoa các địa giới Nhưng cũng không có được bao nhiêu trong đó bảo vật Chớ đừng nói vào kia lâm bên trong Có lẽ trong rừng này chủ nhân Là xa cổ nhất vì khó có thể tưởng tượng đại năng. Sở dĩ thiết trí như vậy. Là vì bảo vệ đám này hỏa viên đi. Mọi người đối không chiếm được đồ vật trung quy là ra thích mơ ước. Vì diệt sạch hết thầy các thứ này. Chúng ta liền mở ra sau núi. Hết thầy tùy duyên chứ sao. Kia chẳng lẽ lại không thể dùng lưới bên trên âm nhạc ở chỗ này phát ra ấy ư. Hoặc là đánh đàn một ít người khác thành danh khúc lâm diệu khả nghi ngờ. Mồ viện nhất thời cười. Vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Kia bầy khỉ rất tinh minh. Bọn họ là cổ động đi qua mới tặng khổ cực phí. Thấy là không phải chân nhân. Sẽ phi thường giận dữ. Coi như là người khác thành danh khúc. Cũng có chút tì vết nào. Được vì khúc. Không chiếm được hồn. Cũng là uổng công. Bọn họ. Có thể so với âm nhạc giới những danh túc này còn phải kém trọn gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi cũng xem thường bọn họ rồi. Chính là bởi vì chúng ta cũng không có cách nào mới mở ra môn hộ. Lâm Diệu Khả cũng đại khái biết. Theo đi tới đám người. Vốn là ngồi ở trên ghế linh hoa cắt những người khác. Lập tức đứng dậy bái kiến mộ viện vị này để tử đích truyền. Mới vừa rồi lên đài tên kia tay trống. Vẻ mặt thất vọng đi xuống. Trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ. Sẽ không phải là gạc người đi. Lãng phí chính mình mười khối nguyên thạch. Mộ viện hướng lâm diệu khả gật đầu một cái. Nàng liền từ trong nạp giới lấy ra bản thân cổ tranh đến. Cười hướng trên đài đi tới. Nơi này mấy chục người cơ bản cũng sẽ nhiều chút nhạc khí. Cũng cũng coi là giới âm nhạc tử người bên trong. Đối với tài nữ lâm diệu khả. Vô luận là trên mạng còn chưa lâu trước thiên âm Sơn giao lưu hội Bọn họ làm sao có thể không nhận biết Đó là ta thần tượng Diệu Diệu A, nàng lại cũng tới Lâm Diệu Khả ngươi tốt A, ta là ngươi fan thiên âm Sơn ta cũng đi, ta nhìn thấy ngươi Lâm Diệu Khả cố gắng lên A Không được không được Cho tới bây giờ không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua Ta phải lưu ảnh kỷ niệm Tốt hơn một chút nhân lập tức mở ra vĩnh hàng quang ảnh lưới, ghi chép này làm người ta hít động một màn. Bình thường bọn họ cũng không cơ hội như vậy. Dù là đăng lên đến trên mạng. Có người xem. Cuối tháng cũng sẽ có chi phí sinh ra. Ha ha, lần này hay lại là kiếm lời, mặc dù không được muốn làm cái gì, nhưng cũng không phải lỗ vốn. Lâm Diệu khả khẽ mỉm cười, cảm tạ mọi người, rồi sau đó lấy nguyên lực. Hóa ghế, ôm cổ tranh, mọi người im lặng sau, nàng thở dài ra một hơi đột nhiên vào giờ khắc này hơi sợ. Người nói vạn nhất không con khỉ đi ra cho mình cổ động. Có phải hay không là quá xấu hổ. Dù sao sau lưng nhưng là có rất nhiều người nhận biết nàng. Nàng quay đầu nhìn một cách đường tỉ, mộ viện làm một cách cố gắng lên tư thế Lâm Diệu khả từ từ buông lỏng. Trước đó vài ngày chính mình lại sáng lập một bài âm nhạc nhờ vào thiên âm sơn bên trên bánh bao quốc thứ lang hạ thiên cho nàng linh cảm cũng là một bài vui sướng liền nó đi đám này hỏa viên thường xuyên sinh hoạt tại mực này kiềm chế địa phương yêu cầu một thủ dương quang một chút âm nhạc tiêu diệt nội tâm của chúng khói mù xuân phong mãn lâu canh theo thanh thúy cổ tranh tiếng vang lên lâm diệu khả mười ngón tay thật nhanh đánh đàn đứng lên mọi người đang thán phục lục ảnh đồng thời đồng loạt nhìn về phía tầng kia xương đỏ. tài nữ cũng xuất thủ lần này dù sao cũng nên đi ra rồi hả? từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương một trăm hai mươi hỏa viên cổ động tống nhân không khỏi không thừa nhận. tài nữ chính là tài nữ. tân âm nhạc phi thường dễ nghe nhất là nàng chỉ pháp cực kỳ linh động. ở cổ tranh trên giống như khiêu vũ tinh linh còn có kia hoàng oanh một loại giọng hát để cho người ta phảng phất đặc mình trong xuân vũ đi qua trên vùng quê tuyệt không thể tả đương nhiên ác nếu như tâm nhãn không nói xấu có lẽ hai người sẽ trở thành bạn tốt chi tiết một chuyện lấy nhỏ làm lớn liền dễ dàng làm cho lòng người sinh ngăn cách nàng không giống a dao lợi dụng quá nặng Thậm chí vì đi đến nào đó mục đích. Có chút không chọn thủ đoạn. Có thể lợi dụng nhân hoạt vật. Tuyệt không buông tha. Giống như ban đầu làm cho mình khoai cái xấu lục ảnh. Không nghĩ tới lại để cho hắn bởi vì cố hương nguyên phong cảnh cho phát hỏa. tràn đầy châm trọc. Bất quá ở trước mặt người đời, nàng vĩnh viễn là một bộ cô gái ngoan ngoãn sáng vẻ. Làm đàn tranh đánh tấu tới đỉnh phong lúc. Đột nhiên có người khiếp sợ chỉ một cách đối diện xương đỏ Hưng phấn muốn hô đầu hàng Lại sợ quấy dày đến lâm diệu khả Mộ viện cùng với lâm diệu khả tất cả đều ánh mắt sáng lên Ngay cả tử lão cũng dướng cổ lên nhìn Vốn là một mực chậm rãi lơ lửng hồng sắc mây mù Đột nhiên phảng phất có gió thổi qua một dạng có chút khuyết tán vết tích Sau đó Ở mọi người khẩn trương liền cũng không dám thở mạnh thời điểm một cách toàn thân bộ lông màu đỏ, liền đến con mắt đều là đỏ thắm. Con vượn xuất hiện, tuy nói là viên, nhưng là chỉ có năm sáu tuổi hài tử lớn nhỏ. Nó con mắt cô lỗ lỗ chuyển, liếc mắt liền phong tỏa lại trên đài lâm diệu khả, phảng phất căn bản không sợ hãi có người đánh lén nó, cứ như vậy đi ra, ở cách lâm diệu khả còn có trăm mét lúc ngừng lại, tất cả hướng trên đất ngồi xuống. Đi theo viết tấu gật đầu. Bộ dáng kia. Nhìn tống nhân lúc túng chứng cũng phạm vào. Ngươi chắc chắn ở trong đó không phải là một tiểu hài trang trí quá nhân tính hóa rồi. Tống nhân hay lại là lần đầu thấy như vậy một màn. Thật là thế giới lớn, không thiếu cách lạ. a Thấy có hiệu quả. Lâm diệu khả đảo qua trước khẩn trương. Đánh đàn ra sức hơn rồi. Khắp sơn lâm bên ngoài. Một mảnh an tính. Chỉ có kia ung dung cổ tranh âm thanh. Làm cho này độc nhất hỏa viên khẩy Quá mức tới đến cuối cùng. Kia hỏa viên lại lên nhịp. Lật lên hồng sắc môi tại chỗ lờn vờn. Nhìn ra được. Nó rất hưng phấn. Tâm tình cũng tốt. Theo một phút cuối cùng. Lâm Diệu khả ngừng lại. Kia con khỉ vui sướng phồng lên trường cổ động. Sau đó chạy như bay vào sương đỏ trong rừng. Mộ viện lập tức phi thăng lên đài. Muội muội, Ngươi cũng thật lời hại. Cũng đã lâu rồi. Rốt cuộc gặp lại này hỏa viên rồi. Nó nhất định là đi vào lấy cho ngươi thứ tốt đi. Ngươi lại chờ ở đây. Thật là hâm mộ ngươi nha. Mộ viện sau khi nói xong, liền lần nữa xuống đài tránh cho kinh ngạc hỏa viên. Những người còn lại càng là tiếng ông ông một mảnh một số người cho là nơi này chỉ là theo như đồn đãi trò lừa bịp nếu không nhiều người như vậy thử đều vô dụng giờ phút này lại không dám nói gì rồi tùy theo từng người a còn là mình âm nhạc không vào được kia con khỉ thính quá thiêu diệt đi đáng tiếc tiểu lão lại ở một bên nói thế nào lão sư nhân gia hỏa viên tất cả đi ra tống nhân nghe một chút tiểu lão lời nói có chút không hiểu Ta không phải nói xa cách ta nói. Nàng lấy được hạnh khổ phí tốt nhất cũng chỉ là có thể tính tâm vấn tâm điệp mà thôi. Hỏa viên lâm trung huyễn nguyệt tuyển cảnh tin đồn sinh trưởng vô sớ ngoại giới đã sớm diệt tuyệt linh dược. Mà vẫn tâm điệp chính là huyễn nguyệt tuyển biến ảo mà ra linh khí hóa hình. Ở những linh dược kia trung sinh tồn. Hỏa viên thân hình nhanh nhẹn. Có thể bắt một cái. Nhưng tốt nhất vẫn là huyễn nguyệt tuyển bên trong ngư long ngâm. Một cách ngư long ngâm. Có thể so với trên trăm con vẫn tâm điệp. Nhưng muốn phải bắt được. Không có bảy Tám con hỏa viên thật không đi. Ngươi cảm thấy cách này hỏa viên có thể thuyết phục còn lại đồng loại. Hỗ trợ bắt ngư long ngâm sao tưởng lão biết rất nhiều. Thấp giọng hướng Tống Nhân nói. Tống Nhân nghe một chút. Càng kinh hãi. Lâm diệu khả như vậy diễn dịch cùng thân phận Cũng chỉ là để cho một cái hỏa viên đi ra cổ động Thật không biết như thế nào âm nhạc mới khả năng hấp dẫn bọn họ đi ra Cũng lấy được ngư long ngâm Không trách linh hoa cắt sẽ mở ra cánh cửa tiện lợi Bởi vì ngươi giữ lại căn bản không dùng a Không có một tòa bảo sơn mà không phải vì dụng Liền sau đó một khắc Lúc trước chỉ là trở lại hỏa viên xuất hiện Tại hắn trường tâm lý. Còn chặt xiết chặt một cái chớp sáng. Đi tới lúc trước vị trí liền ngừng lại. Đem chớp sáng ném lên đài tử. Cực kỳ giống trong cuộc sống cổ động. Rồi sau đó phồng lên miệng lớn tiếng kêu. Thật cao vỗ tay. Tựa hổ muốn nói đàn được. Ra phần thưởng ngươi. Xong, liền cuốn cái đuôi, gãi cái mông lần nữa trở về hồng trong sương mù. Lâm diệu khả thu cổ tranh nhặt lên trên đất chớp sáng ở trong đó có một con màu trắng mệt hồ điệp chậm rãi bay động tràn đầy huyền diệu cảm giác vẫn tâm điệp lại là vẫn tâm điệp mũi mũi ngươi thật lợi hại đây chính là đứng sau ngư long ngâm thứ tốt a mùa viện đi lên lòng tràn đầy hoan hỉ còn lại không bái kiến mọi người cũng là chen nhau lên chúc mừng âm thanh không ngừng thậm chí có nhân nhường cho cái ốm kính Như vậy linh vật xuất hiện ở video của mình chung. Lít suất nhất định cao. Tháng sau nói không chừng có thể kiếm hắn một số lớn. Lâm Diệu Khả cũng tâm tình kích động. Nhưng là. Vẫn còn có chút thất vọng. Nàng còn cho là mình như thế nào đi nữa không được. Cũng có thể được kia ngư long ngâm. Rửa sạch nàng kim đan tạp chất. Vì kết anh làm chuẩn bị. Lần này tới chính là cha phân phó đến. Không nghĩ tới quay đầu lại lại chỉ có một con vẫn tâm điệp. Bài này xuân phong mãn lâu nàng có thể là chuẩn bị rồi hồi lâu. Liền trên mạng đều không đăng lên quá. Lần đầu tiên cho kia hỏa viên thử nghe. Không nghĩ tới như vậy kén trọn. Rốt cuộc hay lại là xuất sinh căn bản không biết âm nhạc. Đường tỉ, ta có thể tiếp tục bắn ra tấu một bài ấy ư, ta muốn thử một chút. Lâm Diệu khả không cam lòng nói. Mộ viện nhưng là lắc đầu một cái. Không được. Đám này hỏa viên rất tinh minh. Nó có thể chính xác phân biệt ra được một người trình diễn đặc chất cùng âm sắc. Hơn nữa trong vòng ba tháng. Bọn họ cũng chỉ cổ động một người mà thôi. Có chỉ hỏa viên đã nhìn thấy ngươi. Phía dưới ngươi coi như đánh đàn khá hơn nữa. Cũng sẽ không xảy ra tới. Hơn nữa rất có thể hoàn toàn ngược lại. Vạn nhất trình diễn được rồi trước con khỉ kia cùng còn lại đồng bạn đi ra thấy lại là ngươi sẽ cảm thấy ngươi là đang đùa bỡn nó xem thường nó rõ ràng bài này êm tay ngươi mới vừa rồi tại sao không bắn là cảm thấy ta không xứng ấy ư vẫn cảm thấy ta cho ngươi cổ động lễ vật thiếu tham lam ngươi còn muốn càng nhiều muội muội ngàn vạn lần chớ coi thường đám này thiên địa tinh linh Là không phải của bọn họ yêu Nhưng so với một ít yêu thông minh vạn phần Chỉ là quá đơn thuần mà thôi Nghe xong đường tỉ lời nói Lâm Diệu khả một trận thất vọng Nguyên lai like còn có này cha Thực ra nghĩ kỹ lại Cũng nên không có gì hay âm nhạc rồi Bài này Xuân Phong mãn lâu nàng cảm thấy đã là từ trước tới nay mình làm tốt nhất Lâm Diệu khả cẩn thận từng ly từng tí thu vấn tâm điệp cùng mộ viện xoay người liền muốn rời đi Sau đó lơ đãng đảo qua liền thấy đứng ở trên đất chống tống nhân cùng với một vị mang theo mắt kính lão giả Trước vây xem nhân giờ phút này đều tại bên người nàng chúc mừng đâu rồi Cho nên khoảng trống lớn hai người này liền dị thường đột ngột rồi đi ra Là người ở thấy kia trương khuôn mặt quen thuộc lúc Lâm Diệu khả nhất thời bật thốt lên Lập tức xuống đài tử. Đi tới trước mặt tống nhân. chung quanh những người khác bao gồm mộ viện đều sửng sốt. Người này là ai nha thế nào để cho Lâm Diệu khả như vậy khiếp sợ. Cũng có một ít người ở chân chân thiết thiết nhìn lên. Cũng là đột ngột cảm thấy người này tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Rất quen thuộc. Nhưng chính là không nhớ nổi. Lâm Tiểu Thư đã lâu không gặp. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là lễ phép tính lên tiếng chào. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không sáu chương 121 nguyên lai like hắn lại là bánh bao ngày đó ở Bách Hoa Cốc. Chính là cách này thiếu niên thiên phú kinh người. Dĩ nhiên một lần liền học được rồi tra vạn diệt phi hoa lưu. Càng là nhân một bài cố hương nguyên phong cảnh để cho nàng nhìn thấy. Mình có vi vọng vượt qua A Giao bài hát. Cha thậm chí cũng muốn đưa hắn ở lại bách hoa cốc. Nhưng không nghĩ tới. Nhân đợi ở trong phòng. Cứ như vậy không có. Cho tới đến cuối cùng. Đặc biệt chạy một chuyến còn lại ngũ cốc nhất địa dò xét một chút. Nhưng chính là không bất kỳ đầu mối nào. Nàng nhớ đến lúc ấy hắn nói hắn gọi Tống Ngọc. Đến phía sau chứng nhận công hội truyền tới tin tức. Vì kia viết hai bộ lưu danh bách thế cũng gọi Tống Ngọc. Nàng thậm chí hoài nghi tới hai người có phải hay không là cùng một người Nhưng ngắm nghĩ Căn bản không khả năng à Có lẽ là đúng dịp Đại lục lớn như vậy trùng tên trùng họ nhiều đúng rồi Hơn nữa linh thư võng vị kia Hậu trường không phải bình thường đại Không nói xa cách tiêu diệt thần chi Mấy chết Bốn tôn yêu vương Bác nhã thư viện bức tiềm tàng trên trăm năm lưu danh lão sư dùng oán long độc mà sát. Một thân một mình đi yêu tục lãnh địa Lấy đại bá lực đổi về hơn ngàn danh biên cảnh tướng sĩ. Hai tôn thần vật, hai tôn thần chi. Như vậy nhân, lại tại sao có thể là hôm đó từ trên trời rơi xuống đến. Vẻ mặt cười hì hì nói là mình phen người đâu. Trinh lịch không phải bình thường đại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ta còn tưởng rằng ngươi bị người uy hiếp đi Là không phải Ngươi là thế nào ra bách hoa cốc lâm diệu khả là thật tò mò cùng nghi ngờ Thật sự là quá ngoài ý muốn Nàng đến bây giờ cũng còn băn khoan kia cố hương nguyên phong cảnh đâu rồi Không có tống nhân đồng ý Nàng thật đúng là không thể phiếu thiết Bị tư hỏng nàng danh dự Ta nói thế nào quen thuộc đâu rồi Người này chính là trong video Trình diễn cố hương nguyên phong cảnh người A Ở Bách Hoa Tốc Mọi người còn nhớ à Nguyên lai like là hắn A Ta nhớ ra rồi Lúc ấy video nhưng là lão phát họa Không trách Lâm Diệu khả biết cái này như vậy Bọn họ khi đó chính là nhận biết Bọn họ là một khối tới sao thế nào ta không chú ý Đừng nói Bài hát kia cố hương nguyên phong cảnh là thật không tệ Nếu như ở chỗ này diễn dịch Không chừng cũng có thể để cho hỏa viên đi ra cổ động chung quanh có mắt sắc nhọn nhân lập tức nghĩ tới Mở ra vĩnh hàng quang ảnh lưới Tùy tiện liền tìm được hôm đó video Một đôi so với Này gò má cơ bản sẽ không chạy Vì phòng ngựa lâm diệu khả qua loa kêu tên Để cho hắn cùng với danh liên tưởng đến một khối. Tống Nhân cướp mở miệng trước. Hôm đó là ta sư phụ tới đây. Bởi vì có việc gấp. liền dẫn ta rời đi. Quên chào hỏi. Thực ra ta tên là Tống Dục. Không gọi Tống Ngọc. Lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt. Dù sao phải chừa chút phòng bị chi tâm. Tống Nhân nói dối nói. Không có cách nào ai biết có thiên sẽ lấy mặt mũi thực gặp nhau đâu rồi Làm cho danh cùng ngày đó chế lập lại Lâm Diệu khả tỏ ý biết Nhìn hắn một cách bên người mang theo mắt chính lão đầu Hẳn là hắn sư phụ Bất quá mắt kiếng này dáng vẻ Thế nào có chút quen thuộc Tựa hồ đang nơi nào thấy qua Bất quá này cũng không sao cả Tên chỉ là một gọi Ai bên ngoài không chừa chút tâm nhãn đâu rồi bây giờ mới gặp lại tống nhân nàng từ lâu bày xong cố hương nguyên phong cảnh phù khúc nếu như hợp tấu một phát biểu tuyệt đối có thể tại trước mười chiếm cái vị trí từ thiên âm sơn thần bí a giao ló mặt rồi sau này vô luận là thuần âm nhạc có tiếng biểu diễn thiên hạ vô song hay lại là kia dung nhan tuyệt mỹ cũng một chút hút phen vô số liền với phen của nàng cũng thiếu một đoạn lớn lại không tân bài hát cướp một cướp, nàng sẽ bị thế nhân quên đi, không có năng lực viết, chỉ có thể ở âm nhạc lưới khối này làm khá một chút. Không sao, chỉ cần ngươi không việc gì là được. Ngươi không biết, ngày đó ngươi đột nhiên mất tích, có thể để cho chúng ta lo lắng ư rồi. Trên mạng còn có nhắn lại, có phải hay không là chúng ta đem ngươi ám hại đâu rồi. Lâm Diệu Khả thanh âm trở nên ôn nhu, Có điểm giống tình nhân giữa làm nũng. Nghe tống nhân nổi ra gà xuống đầy đất. Người chung quanh vẻ mặt bất thiện. tiểu lão mím môi, nháy nháy mắt va vào một phát tống nhân. Tống nhân nhìn thấy có người lục ảnh. Liền vội vàng giải thích. Đây chẳng qua là một lần gặp gỡ mà thôi. Đây coi như là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Không. Hẳn là lần thứ ba. Lần thứ ba lâm diệu khả xứng sờ rất nhanh thì cười hẳn là vô số lần mới đúng hôm đó ngươi như vậy đuổi theo kiệt lực mà ngất xỉu hẳn đã tham gia ta rất nhiều lần giao lưu hội lâm tiểu thư ngươi thật hiểu lầm hôm đó là bởi vì ta làm ra tân khúc nhất thời cao hứng không cẩn thận vui chơi qua đầu ngất xỉu đi xuống liền bị ngươi mang về bởi vì hoàn cảnh xa lạ liền xé nhiều chút nói dối lần đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Tống Nhân vội vàng nói, nhờ chiếu cố, vô cùng cảm kích. Tóm lại không thể cầm không Lâm thúc thúc phó học. bài hát kia âm nhạc, liền đưa cho ngươi tạm thời quà cảm ơn. Lâm Diệu khả nộ cười trên mặt dần dần hạ xuống, cảm giác có chút đánh mặt cùng tổn thương tự ái. Hả, nguyên lai like là như vậy. Ngược lại là ta tự mình đa tình. Vậy ngươi nói lần thứ ba. Thiên âm sơn bên trên. Ta xem qua ngươi biểu diễn. Thật rất lợi hại. Cố gắng lên. Ta liền thử trước một chút rồi. Tống nhân cười nói. Trong lời nói đều có thể nghe ra. Hai người tựa hồ là không phải rất thân mật. Mọi người chậm rãi tránh đường ra. Lâm diệu khả cao mày. Tống nhân lời nói đã nói rất rõ ràng hai người có chút vạch rõ giới hạn cảm giác, nàng xoay người đột nhiên hô, kia tống dục công tử, cũng cố gắng lên a, ta rất chờ mong ngươi biểu hiện, đa tạ tống nhân giơ giơ lên tay, vung tay lên, một trận màu trắng đàn dương cầm liền là xuất hiện ở đài thơ trung ương từ bên trên, nhất thời lâm diệu khả nổ cười liền cứng ngắc ở những người khác ngây ngẩn, Không có gì so với cách này chiếc đàn dương cầm càng có thể thể hiện này nhân thân phận rồi. Bởi vì toàn bộ đại lục tự hồ chỉ có giá nhất giá. Nguyên lai like là hắn. Nguyên lai like thiên lại âm nhạc võng bên trên ta thích ăn bánh bao chính là hắn. Cái kia sáng tạo ra chu tiên có tiếng. Rồi sau đó hợp tác với A-Giao tỳ bà ngữ. tỳ bà ngâm cùng với đánh đàn thu tư niệm cùng quốc thứ lang hạ thiên tài tử. Là vĩnh hàng quang ảnh lưới bên trên cho mọi người quay chụp ngộ ngôn mảng truyện ký đoạn. Nói kinh sợ vừa cố xử bánh bao ra ra. Nguyên lai like hắn trưởng như vậy, nguyên lai like hắn trẻ tuổi như vậy. Lâm diệu khả rốt cuộc minh bạc kia cách gọi là lần thứ ba là có ý gì. Fan thật là buồn cười. Ta thích ăn bánh bao sẽ là mình fan bây giờ nàng có lúc đang nghĩ chính mình có phải hay không là hắn fan không nghĩ tới thật là không có nghĩ đến a mà những người khác càng là tất cả đều mở ra thiên địa võng lục ảnh thậm chí ở một bên trông chừng linh hoa các người tối thần bí ta thích ăn đại bánh bao từ đồng bản hợp tác a giao ở thiên âm sơn hiển lộ hình dáng sau lần đầu lấy mặt mũi thực xuất hiện ở đại đồng sơn cũng một thử tài muốn hấp dẫn hỏa viên được linh vật Chỉ là như vậy tựa đề trời mới biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người lích xem Tống nhân nhìn đàn dương cầm Lại nhìn một chút kia thần bí xương đỏ Ý tưởng của hắn cùng lâm diệu khả là vừa vặn ngược lại Lúc trước đám này hỏa viên tổ tiên Mặc dù bị chủ nhân thiết trí như vậy bình chướng tuyệt đối là vì bảo vệ bọn họ Như vậy Tại sao chính mình không bảo hộ đây chỉ có một nguyên nhân Hoặc là Nàng hoặc là hắn bởi vì một ít nguyên nhân phải nhất định rời đi Hoặc là Chính là dẫn đầu vẫn lạc Cho nên Khắc ở hỏa viên trong huyết mạch Ngoại trừ với chủ nhân như thế thích êm tai âm nhạc ngoại Còn có nồng nặng nhớ nhung Loại tư niệm này là khó khăn nhất quên Cũng là nhớ lại cao hứng nhất thời gian Cho nên tống nhân sự định đánh đàn một thủ khúc Là không phải thu tư niệm Mà là ngoài ra một bài thuần âm nhạc thiên giữ thiên tầm